391 tinh cực cảnh lôi đài thi đấu này khôi lỗi kê muốn bao nhiêu tiền cho một cái giá đi 10 vạn 20 vạn ta hay vẫn là trả được đấy Nếu đẹp mắt cái mũi tuổi trẻ nữ tử gọi lại Diệp Trần Diệp Trần cũng không quay đầu lại ly khai thản nhiên nói thật có lỗi ta chỉ cần cái này khôi lỗi kê người cái này người cũng quá không dễ nói chuyện rồi y như vậy ta cho người ba vạn khối Trung phẩm linh thạch người đem khôi lỗi kê cho ta nhìn ra được Nàng thập phần ứa thích khôi lỗi kê, 3 vạn khối trung phẩm linh thạch cũng có thể mua xuống một kiện trung phẩm bảo khí dô y, bình thường tinh cực cảnh cường giả tuyệt đối chịu không được cái này hấp dẫn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cái gì dùng tiền tiêu tiền như nước nhân vật, chỉ là khôi lỗi cơ quan thuật tại chân linh đại lục kiến thức nông cạn thất truyền. Trên thị trường NG khôi lỗi tác phẩm rất khó coi đến, rất nhiều thứ rõ ràng không có tác dụng gì, nhân vật dùng hiếm là quý, khôi lỗi tác phẩm cũng giống như thế. Không bán, Diệp Trần vứt bỏ hai chữ Tức chết ta rồi Tuổi trẻ nữ tử ván hận trừng mắt liếp Diệp Trần bóng lưng Nếu không phải Lam Điểu Thành không được cậu đả Nếu không phải Diệp Trần tu vi không kém Nàng sớm đã ra tay giáo hơn đối phương Ở đâu cho đối phương hung hăng nở K.N.Q.U.I Phượng sư tỉ nói Lam Sơn Đảo Có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái Đúng là như thế Nhưng tiết hào hứng đều bị hắn bại hoại mất Vị này tiểu thư Muốn hay không nhìn xem khác đồ cổ Cho người tiện nghi một chút Lao giả đem hai người đối thoại nghe vào thai ở bên trong, biết rõ tuổi trẻ nữ tử tài đại khí thô, vẻ mặt tươi cười no y. Yếu những này rách rửa y, thiện đưa ta đều không muốn. Làn gió thơm phiêu miểu, tuổi trẻ nữ tử thân ảnh coi như một vòng hàng khí, xuyên thẳng qua tại chen trúc trong đám người, nhìn tới không có gì, nhưng sợ khinh công làm cho đồ cổ phố một ít tinh cực cảnh cường giả hoảng sợ thất sắc. thành bên ngoài, hai bên đường dài khắp cỏ xanh. Diệp Trần lấy ra khôi lỗi kê, tìm được điền linh thạch mở đem một khối hạ phẩm linh thạch an đi vào. Ha ha ha. Khôi lỗi Kê như bảo thạch con ngươi đảo một vòng, trên người cứng rắn lông vũ run run, một sợi ngay ngắn trở tự, Xếp đặt chỉnh tề, cùng lúc đó, khôi lỗi Kê trên cổ lông vũ kia trường, ngưỡng thiên minh gọi nghiệt ra, không biết có phải hay không ánh mặt trời chiếu xạ hiệu quả, hay hoặc là trên người hẩn chứa linh thạch nguyên khí, khôi lỗi Kê lông vũ so lúc trước nhu hòa một ít, tản mát ra xinh đẹp sáng giỏi. Phi Di Trú Ân, cùng chân thật gã chống giống như lúc, mạnh mà xem xét Còn tưởng rằng là sống gà, chân linh đại lục tuy nhiên phương diện nào đó so sánh nguyên thủy, nhưng phương diện nào đó rồi lại muốn vượt qua chính mình đến thế giới kia. Không, dùng hắn tại thế giới kia sinh hoạt 20 năm kiến thức, khôi lỗi kê tại kỹ thuật phương diện, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng đúng. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị xanh tam, tam xanh vạn vật, khoa học chỉ là mọi sự vạn vật bên trong. Một con đường, đi đến mức tận cùng, trăm sông đổ về một biển cũng không có bao chùm khác con đường ưu việt tính. Đi dạo. Tàn bộ đàn tử, Khôi Lỗi Kê cảm ứng được bên cạnh thanh tỉ bên trong co côn trùng, đi qua một miệng mổ chết. Ước chừng một chiếc đồ thời gian, Khôi Lỗi Kê bỗng nhiên bất động đôi y. Hạ phẩm linh thạch quả nhiên không cách nào ủng hộ thời gian quá dài, cái này còn là vì Khôi Lỗi Kê có linh thạch cung ứng, thể nội tinh diệu bộ kiện vận chuyển, nhưng dùng tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, nếu không nửa chén nhỏ đồ thời gian muốn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Lấy ra phế bỏ hạ phẩm linh thạch, Diệp Trần An một khối trung phẩm linh thạch đi vào. Ha, ha ha ha ha ha Khôi lỗi cây một lần nữa hoạt động tư ra, trên người sắc thái càng phát ra xinh đẹp, đầu nành lớn nhỏ bảo thạch con mắt thỉnh thoảng chuyển động, linh động cực kỳ. Đưa đến thế giới kia, dùng truyền thế chi bảo, vật đáo vô giá đều không cách nào hình dung, đủ để xưng được sĩ thiên cổ kỳ chân, thần tích. Thu thú khôi lỗi cây, diệp trần thầm than một tiếng, hướng lam sơn trong đảo một tòa đại thành lao đi. Các vinh đệ, lại đây một cái dê béo, làm thích hắn, cấp lấy hắn chữ vật linh giới. Trên đời này, luôn luôn một ít người không thích lao động, ứa thích cướp bóc người khác, bổ sung chính mình. Lam Sơn đảo tất cả thành phố lớn không được tùy ý ẩu đả, thành bên ngoài, sát cơ dấu diếm, khắp nơi cường đạo nhân vật giấu ở dãy núi ở chỗ sâu trong, ngồi đợi dê béo đến thăm. Diệp Trần Tu Vi ở vào tinh cực cảnh hậu kỳ, có lẽ tại Nam chắc vực một ít nước nhỏ được cho lợi hại cao hồ, đơn giản không người nào dám động, nhưng nơi này là Lam Sơn đảo, đến từ tất cả vực võ giả nhiều không kể xiết tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả tùy ý có thể thấy được, không đáng, kể chút nào, theo ẩn nấp khu vực lao tới hơn 10 người, mỗi người đều là tinh cực cảnh hậu kỳ tu vi, có 1/3 là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đội hình cường đại, đánh chết một gã qua đường. Tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả dễ như chở bàn tay. Đáng tiếc, bọn hắn chọn sai đối tượng. Nhanh chóng kỹ không giảm, Diệp Trần rút ra phá phôi kiếm. Kiếm quang lập loè, hoành bay đến chân trời, Diệp Trần theo mọi người đang bao vây, chợt lóe lên, Nhanh đến liền con mắt cũng không kịp nháy, kiếm quăng còn không kịp nhạt nhòa. Máu tươi phun tung tué, hơn 10 người, bị một kiếm đánh chết, bụng lấy cổ rơi xuống xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Một kiếm giết 13 người, thật nhanh kiếm, làm sơn đảo lu cờ na ho lại tới nữa một vị đỉnh tiêm kiếm khách, thật là đáng sợ. Đi ngang qua nơi đây tinh cực cảnh cường giả không ít, trên cơ bản đều là kadan ở nở để tránh trở thành dây béo, chết thảm tại chỗ cô Yên. Đoán chừng là đi tham gia tinh cực cảnh lôi đài thi đấu A Nếu là hắn tham gia tinh cực cảnh lôi đài thi đấu 10 tháng liên tiếp tuyệt đối có năm chắc 20 tháng liên tiếp cũng có khả năng 30 tháng liên tiếp đã ngoài sẽ không như vậy dễ dàng rồi y ân vượt qua 20 tháng liên tiếp chiêu thức cùng thói quen trên cơ bản bị mò được nhất thanh nhị sở lại đến một cái ngang cấp đếm được cường giả liền đủ để đánh bại hắn. hắnống chi Lam Sơn đảo sẽ không ngồi nhìn một người buổi diễn thắng liên tiếp tất nhiên hội điều động cao thủ tiến hành chặt đánh Lam Sơn đảo 10 năm đến từng có 50 tháng liên tiếp người bề ngoài giống như chỉ có 24 người, 100 tháng liên tiếp càng là chỉ vẹn vẹn có một người, có bao nhiêu lợi hại cao thủ đều không có thể đi qua 50 tràng, dù sao tham gia lôi đài thi đấu, không thể đeo phòng ngự bảo khí, vũ khí trong tay hết thể đổi thành Lam Sơn đảo bản chuẩn vũ khí, muốn thắng lợi, chỉ có dựa vào cá nhân tu vi cùng võ học. Bất quá Lam Sơn thành mới nhất sinh ra đời một cái 50 tháng liên tiếp siêu cường nhân vật. Nghe nói là Vân Lan vượt huyện nguyệt các đại đệ tử sở trung nguyệt, võ học của hắn rất đặc thù, thường nhân căn bản không cách nào xem thấu, thói quen cũng là thiên biến văn hóa, như lọt vào trong sương ngủ, bại trong tay hắn nhân vật tự cho là xem thấu chiêu thức của hắn, chính thức giao thủ lúc, không có chỗ nào mà không phải là đần độn, u mê bại kết cục. Lam Loan thành Phượng Yên Nhu cũng đã 40 tháng liên tiếp rồi, 50 tháng liên tiếp dĩ nhiên không xa. Phượng Yên Nhu, chớ không phải là phiêu miểu tuyết vượt phiêu tuyết điện nhị đệ tử. Có phiêu tuyết kiếm khách danh hiệu Phượng Yên Nhu. Đúng vậy. Càng ngày càng cố y ân, Phượng Yên Nhu tại phiêu miểu tuyết vực một đời tuổi trẻ tuyệt đối có thể xếp đến top 5, thậm chí là top 3, mà 50 tháng liên tiếp qua đi, mỗi qua chín chàng, thứ 10 chàng lúc muốn cùng một cái khác 50 tháng liên tiếp cường giả giao thủ, người thắng có thể tiếp tục đi tới, kẻ bại kết thúc tháng liên tiếp. Nói ta tầm ngứa, mau đi xem một chút ta. Đem những người này đối thoại nghe vào thai ở bên trong, Diệp Trần khỏe miệng câu nghiêng một vòng dáng tươi cười. Làm sơn đảo tinh cực cảnh lôi đài thi đấu hoàn toàn chính xác rất có tính khiêu chiến không có phòng ngự bảo khí công kích vũ khí toàn bộ là La Sơn đảo bản chuẩn vũ khí kể từ đó một bộ phận tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng sẽ hạ thấp một cấp độ dù sao trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả cơ bản điều kiện là có trung phẩm phòng ngự bảo khí cùng trung phẩm công kích bảo khí mất đi hai thứ này chiến lược tự nhiên muốn hạ thấp đương nhiên lợi hại tinh cực cảnh cực hạn cường giả mất đi trung phẩm bảo khí thực lực như trước mạnh mẽ có thể so với bình thường tình cực cảnh cực hạn cực giả. Về phần thắng liên tiếp, đem làm sát không phải dễ dàng như vậy. Không nói trước tham gia trận đấu lần số nhiều, chiêu số cùng thói quen bị người khác thăm dò rõ ràng, mà ngươi nhưng lại không biết người khác có cái gì lợi hại chiêu số. Còn nữa, thiếu nợ chiến phía dưới, tất nhiên không có ngay từ đầu nhuệ khí, hội càng ngày càng mệt mỏi, thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Lúc này, đến một cái ngang cấp đếm được cực giả, có thể chung kết người thắng liên tiếp kỷ lục Dù là xông qua cửa ải này, đằng sau khiêu chiến cao thủ cũng sẽ càng phát ra cường đại, tất cả mọi người không phải người ngu, biết rõ không phải ngươi đối với hồ, như thế nào hội đi lên, chỉ có những cái kia có năm chắc người mới sẽ lên sân khấu, đạ bại một cái, kế tiếp hội lợi hại hơn, Lam Sơn Đảo cũng sẽ phái ra cao thủ lợi hại lên sân khấu chẳng đánh, thật sự không được, chờ thêm 50 chẳng, mà khác lưỡng thành phố lớn 50 tháng liên tiếp cường giả cũng sẽ cùng ngươi giao thủ, cho ngươi. Bạo lộ càng nhiều nữa ổn tàng thực lực, Làm hậu mặt một người làm chuẩn bị. Mới năm đến chỉ vẹn vẹn có một người bảo trì trăm thắng liên tiếp ghi chép, đoán chừng người nọ có tính áp đảo thực lực, nếu không rất nguy hiểm. Làm Sơn đảo có 3 tòa mì hệ NG người ngàn vạn đại thành, theo thứ tự là Làm Sơn Thành, Làm Luân Thành, Làm Thủy Thành, Diệp Trần đi vào chính là Lam Thủy Thành. Làm Thủy Thành diện tích cực lớn, cửa thành chiều cao trăm mét, bên trong thường ở mì hệ NG người thú mã có 1.000 vạn, tăng thêm lưu động mì hệ NG người, 1.500 vạn là vững vàng đương đương đấy Giọng lớn đầy đủ 32 con ngựa đặt song song hành tẩu chủ đạo lên, lui tới võ giả coi như một đầu màu đen nước lũ, đông nghịt một mảnh, luận phồn vinh chính kỹ, còn muốn vượt qua Nam Chắc vực Hắc Long đế quốc Vũ Thành, có thể tưởng tượng Lam Sơn đảo là cỡ nào được hơn nên. Không cần hỏi đường, Diệp Trần theo dòng người đi vào Lam Thủy thành khu đông thành, chỗ đó không có thượng vàng hạ cám kiến trúc, chỉ có một tòa to lớn to lớn luận võ tràng, chiếm diện tích tại trong giảnh phương viên tả hữu, bên ngoài dùng tường cao vây quanh. Thủ ngơi tại ngoài tường binh sĩ võ trang đầy đủ, thần sắc lệnh lốc. Luận võ chàng có rất nhiều cửa vào, Diệp Trần đi vào hắn một người trong cửa vào bên ngoài. Cửa vào một bên đứng sừng sững lấy một tòa thông báo bài, trên đó viết: Vào bàn cờ ơn ở giao nạp 50 khối trung phẩm linh thạch hoặc 5000 khối hạ phẩm linh thạch, tiến hành khách quý lệnh bài thỉnh đi vào, quấy rối người, giết không tha. Hạ phẩm linh thạch thật đúng là không đáng tiền, cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ đạt tới 100 so 1, báo nguyên cảnh võ giả xem mấy lần muốn hao hết tài phú y. Diệp Trần trên người mặc dù có không ít hạ phẩm linh thạch, nhưng không cần phải như vậy tiết kiệm trung phẩm linh thạch, hắn một cái tinh cực cảnh cường giả dùng hạ phẩm linh thạch giao vào bản phí, thái quá mức keo kiệt. Nộp 50 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần men theo cửa vào thông đạo tiến vào luận võ trường. Phóng nhãn nhìn lại, hoàn thành một vòng lại một vòng thính phòng đông nghịt tràn đầy đầu người, tiếng ô nào thẳng lên vấn tiêu, điếc thai phát điếc. Diệp Chân đến không muộn, cũng không còn sớm, vị trí phía trước toàn bộ đầy Chính giữa còn có một chút vị trí, tìm cái vị trí ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh một lần, đại bộ phận đều là tình cực cảnh cường giả, báo nguyên cảnh võ giả rất ít, mà ở trung ương, người xem dưới đài phương luận võ sân bãi, hai gã tình cực cảnh cường giả đang tại nóng nảy chiến đấu, hoa mỹ chân nguyên chấn động thỉnh thoảng thổ lộ đi ra. Lưu Chấn Đông thắng, kế tiếp còn có Vina Ho anh hùng hào kiệt lên sân khấu, đánh thắng Lưu Chấn Đông, chẳng những có thể thu hoạch 1000 khối chúng phẩm linh thạch, còn có thể trung kết hắn thắng liên tiếp kỷ lục. Đây chính là dương danh cơ hội tốt, nếu là ngươi có thế 10 tháng liên tiếp, ta Lam Sơn Quốc sẽ ban ngươi một khối 10 tháng liên tiếp lệnh bài, tại Lam Sơn đảo bất kỳ địa phương nào, mua đồ đánh 95%, 20 tháng liên tiếp, 90% giảm giá, 30 tháng liên tiếp, 85%, 4. 10 tháng liên tiếp, 80% giảm giá, 50 tháng liên tiếp, ngoại trừ tất yếu trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có 500 khối thượng phẩm linh thạch ban thưởng. Luận võ yên lên, một gã hắc y đi hải lao giả dương giọng no y. Trường 392, 9 tháng liên tiếp. Mẹ kiếp, này Lưu Trấn Đông cũng mạnh không đi nơi nào, ta đi có có hắn. Diệp Trần bên cạnh tráng kiện trung niên đứng lên, phi thân lướt đến trên đài tỷ võ. Người dự thi, ở 10 tháng liên tiếp trở xuống, là phải tiền trả ra sân phí, bất quá cũng không nhiều. Một cuộc 500 khối trung phẩm linh thạch, tháng trận đầu có 1.000 khối trung phẩm linh thạch phân thưởng. Trận thứ 2 có 2.000 khối, thứ 3 chẳng có 3.000 khối, dùng cái này loại suy, 10 tháng liên tiếp sau này. Lưu không cần tiền trả ra sấn mất. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đi xuống đi. Lưu Trấn Đông là một gã đau khách, trước đây đã thắng liên tiếp 9 chàng sai một cuộc 10 tháng liên tiếp. Tráng kiện trung niên nắm lam sơn đảo chế kiểu thiết chủ y, hư lệnh nói, muốn đánh thắng ta, còn muốn hỏi một chút trong tay ta thiết chủ y có đáp ứng hay không. Thương. Trả lời hắn chính là vẻ nhanh như thiểm điện ánh đao, ánh đao như ảo ảnh, ma sát không khí đánh trung tráng kiện trung niên trong tay thiết chủ y. Một đau kia... Nhanh đến không thể dạng nghị Lấy khí ngự đao, là một cao thủ Diệp chân một cái nhìn thấu lưu chấn đông đích thủ đoạn Thế gian vũ khí nhiều vô số kể Mỗi một loại đều có của mình cách dùng Nhưng vạn pháp không rời kia tông Kiếm có 3 người xuất kiếm cảnh giới Theo thứ tự là lấy thân ngự kiếm Lấy khí ngự kiếm, lấy ý ngự kiếm Thân, tức là thân thể Là lực lượng cơ thể Cảnh giới này mỗi người cũng sẽ Bất quá kỹ cẳng người không phải là rất nhiều Có người lãng phí đại lượng khí lực Xuất kiếm nhanh chóng, kỹ lại cũng không lý tưởng, có người hời hợt liền có thể để kiếm nhanh chóng đạt tới đáng sợ trình độ, đây chính là kỹ thuật thượng trinh lệch, phải thiên truy bách luyện, mới có thể tiến bộ. Lấy khí ngự kiếm liền nếu so với lấy thân ngự kiếm cao minh rất nhiều, thân không động, khí đã xuất, cái này khí, là võ giả thể nội năng lượng, đừng xem rất nhiều người tu vi rất cao, nhưng không nhất định nắm giữ lấy khí ngự kiếm kỹ thuật, trên bàn tay hẳn chưa chân nguyên, sau đó xuất kiếm, kia không cứ gọi lấy khí ngự kiếm. Nhiều nhất là lấy thân ngự kiếm ra hay mà thôi, bởi vì lấy khí ngự kiếm ý nghĩa chính dạng, muốn lấy khí làm chủ, thân là phụ, lực lượng cơ thể chỉ dùng để tới phụ trợ. Như tình huống như vậy hạ suất kiếm, sẽ phải so sánh với người khác mò hơn rất nhiều, một kiếm phong hầu. Cuối cùng là lấy ý ngự kiếm, cái này ý, là ý chí, ý chí vô hình, chính là bởi vì vô hình, mới có thể để cho kiếm nhanh chóng đạt tới quỷ thần khó lường tình cảnh, một kiếm ra, không người nào có thể ngăn. trước mắt Diệp Trần cũng chỉ có đạt tới Lấy Khí Ngự Kiếm Tình cảnh, nhiều nhất ở Lấy Khí Ngự Kiếm chung có tâm đắc của mình, thuộc về người nổi bật. Về phần lấy ý ngự kiếm quá khó khăn, không phải là có được kiếm đạo ý chí là có thể đạt tới như vậy cảnh giới, nếu không lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách đều là cao thủ đứng đầu. Dương Dương Hỏa tinh văng khắp nơi, trang Kiện Trung niên trong tay thiết chủ ý căn bản không còn kịp nữa tấn công ra, đã bị trường đao đánh trúng, rời tay bay ra. Lưu Chấn Đông 10 tháng liên tiếp, chúc mừng lại một cái 10 tháng liên tiếp cường giả ra đời. Hiện tại chúc mừng hắn xuống đài, ngày mai tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Áo đen lão giả hô to. Lôi đài cuộc thi quy củ dạ, một ngày chỉ có thể thắng liên tiếp 10 chàng, muốn tiếp tục chiến đấu, tự phải chờ tới ngày mai, nếu như không có 10 tháng liên tiếp, kia tham gia bao nhiêu lần tranh tải cũng không sao, chỉ cần không đạt tới liên tục 10 chàng thắng xử là được. Dĩ nhiên, cứng rắn muốn tham gia lời nói, cũng không phải là không thể được, nhưng sẽ không coi là đến thắng liên tiếp bên trong, phần thưởng cũng sẽ một lần nữa tính toán. giống Ngựa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Lưu Chấn Đông bản thân có chút hưng phấn, 10 tháng liên tiếp, trừ mỗi tháng phải tiền trả 500 khối trung phẩm linh thạch, hắn còn có thể kiếm được 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, tương đối kiện một gã bình thường tinh cực cảnh cường giả toàn bộ thân ra, nếu là có thể tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống, phần thưởng có càng ngày càng nhiều, so sánh với dự tới nhanh hơn. Xui. Tráng kiện trung niên một lần nữa trở lại Diệp Trần bên cạnh vị trí, thầm nói, Diệp Trần cười cười Trang kiện trung niên thực lực vẫn là có thể, đổi thành kia đối thủ của hắn, có lẽ có thể nhiều thắng mấy chẳng, buôn bán điểm trung phẩm linh thạch không thành vấn đề. Còn nữa vị kia anh hùng hào kiệt muốn lên trang, khắc, hôm qua giữ vững 10 tháng liên tiếp bằng hữu cũng nên ra sân, đoạn đi một ngày, tháng liên tiếp ghi lại trở thành phế thái. Ta! Áo đen lão giả tiếng nói rơi xuống, một gã tất phát trung niên lướt đến trên đài. Tốt! Nghiêm hàn liệt ra sân, hắn là ngày hôm qua 10 tháng liên tiếp cứng giả, cao nhất ghi lại là 10 tháng liên tiếp. Không biết hôm nay có thể hay không đạt tới 20 tháng liên tiếp, mỏi mắt mong chờ, hiện tại chậm đợi người khiêu chiến lên này thắng hắn, ngươi chính là mới đâm chủ, nói không chừng có thể sáng tạo ra, tạo ra của mình 10 tháng liên tiếp. Hô! Thở ra một hơi tức, Diệp Trần đứng lên, là lúc Tùng Tùng gần cốt, hắn tới Lam Sơn đảo cũng không phải là đi thăm, lôi đài cuộc thi phong phú phần thưởng cũng rất làm cho người ta độc tâm. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn khiêu chiến nghiêm Hà liệt. Trang kiện trung niên vẻ mặt kinh ngạc, nói... Hắn trước mắt mặc dù vẹn vẹn là 10 tháng liên tiếp cường giả, nhưng 10 tháng liên tiếp cường giả chung, thực lực của hắn rất cao. Một tay hàn đảo quyền đủ để đông lại đối thủ khí huyết, hay là chờ hắn xuống đài, đổi lại một cái thực lực hơi yếu tốt nhất. Không cần, tự hắn. Thân hình mở ra, diệp trần rơi vào bát ngát trên lôi đài. Người trẻ tuổi khí huyết phương cương nhưng cũng muốn hưu Dũng hưu mưu à. Tráng kiện trung niên lắc đầu. Thính phòng hàng trước nhất khách quý trong phòng, một gã rung mạo tú lệ tuổi trẻ cô gái nhãn tỉnh sáng lên Lôi kéo bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử treo áo nói, Phượng sư tỉ, chính là hắn đoạt tượng gỗ của ta kê, tức chết ta, không nghĩ tới còn dám lên đài tranh tài. Tuyệt mại cô gái người mặc tuyết từ sắc quần áo, thanh ti như buộc, mắt như tinh cầu, mi tâm có một quả bồng tuyết đồ văn, lộ ra vẻ thánh khiết hoa Mỹ, không phải là Phượng Yên Nhu lại là Duy. Diêu gặp Diệp Trần Hiện Thân, có lần này kinh ngạc, nói, Thanh Trúc, đừng làm rộn, hai tháng trước, là hắn giúp ta giết Cao Thiên Hạc. Không thể nào đâu không nên khinh thường hắn, thực lực của hắn nên không dưới ta." "Hừ, tiêu Cao Thiên Hạc bị sư tỷ đánh trọng thương, hắn chỉ bất quá nhặt phế mà thôi, bản thân ta muốn nhìn hắn mạnh bao nhiêu." Thanh Trúc không hề nữa ngôn ngữ, nhìn chằm chằm Diệp Trần thân ảnh. Bát ngát trên lôi đài, Nghiêm Hàn Liệt cùng Diệp Trần đối diện mà đứng, lôi đài dài rộng các hữu 2 trạm, bốn phía là trống rỗng đất bằng phẳng, chiếm diện tích hơn khoảng đạt tới hơn 10 trạm, tinh cực cảnh cường giả chiến đấu dư ba cũng khó mà kéo dài qua hơn 10 trạm khoảng cách. Thương tổn được thỉnh phòng thượng khách xem. Người là ai? Hãy xưng tên ra. Nghiêm Hàn Liệt trên tay mang làm Sơn Đảo chế kiểu quân sáo, cao giọng nói, "Diệp Trần." Diệp Trần giọng nói lạnh nhạt, tay phải đang ở vút phảng cứng rắn chế kiểu trường kiếm, trường kiếm cũng không phải là bảo khí, cứng rắn chỉnh kỹ nhưng cũng có thể so với hạ phẩm bảo khí, đủ để thừa nhận tinh cực cảnh cường giả chân nguyên. Chế, Diệp Trần, ta hiện tại tiễn ngươi xuống đài." Nghiêm Hàn Liệt cực kỳ tự tin, chân phải đặng vỡ ra mặt bàn. Một cái lao xuống xuất hiện ở Diệp Trần trước người, luợn lờ băng hàn kinh khí hữu quyền thẳng tắp chao ra, cường hãn chân nguyên ba động dẫn thú vị thiên địa nguyên khí biến hóa, thật giống như một luồng sóng cực kỳ rét lạnh thủy chiều đánh sâu vào tới đây. Ngâm. Kiếm ngâm thanh vang lên, kiếm quang sáng ngời hoa nghiêm hàn liệt ánh mắt, sau một khắc, Diệp Trần kiếm đã khoảng cách nghiêm hàn liệt cổ họng chưa đầy một tấc. Người bại. Trường kiếm thượng kiếm quang lành lạnh, băng hàn kình khí chưa tới gần, đã bị vỡ ra. Làm sao có thể Ta lại không thấy rõ sở hắn thế nào xuất thủ. Nghiêm hàn liệt trừng to mắt chuyện. Thính phòng thượng, lúc trước từng gặp qua diệp trần ngoài một nhóm người thốt ra, chính là hắn, một kiếm giết 13 người, quả nhiên rất mạnh, hôm nay 10 tháng liên tiếp, nhất định là có hắn. Một kiếm giết 13 người, thiệt hay giả? Có người không tin? Xem xuống đi sẽ biết. Trên lôi đài, áo đen lão giả cười hiếp mắt đi tới, vị thiểu hiệp kia thật là nhanh kiếm, hắn đánh bại hôm qua 10 tháng liên tiếp cường giả nghiêm hàn liệt, phần này thực lực khiến người khâm phục, hiện tại hắn là bổn đăng hợp đương chủ, có hay không muốn khiêu chiến hắn, dĩ nhiên, nếu là các vị cảm thấy không có phần này thực lực, lao hủ cũng không bắt buộc. Áo đen lão giả rất có gây xích mích mọi người cảm xúc, diệp trần kiếm là nhanh, nhưng bởi vì cũng không có phát huy toàn lực, cho nên vẫn còn rất nhiều người thừa nhận trong phạm vi. Nghe nghe áo đen lão giả vừa nói như thế, mọi người tự nhận là có thực lực người há có thể nhận đi xuống. Ta Cao Thiên Vũ tới dẫn dạy chiêu kiếm của ngươi. Tương đối hàng một người đứng lên, Trên người hắn không có kiếm, bất quá phát ra một cổ kiếm thế không thể khinh thường, hiển nhiên cũng là một gã cao thủ sử dụng kiếm. Thương. chọn lửa ra làm tiểu đảo chế kiểu trường kiếm, Cao Thiên Vũ mắt lộ hàn gắt gao chăm chú nhìn chăm chú Diệp Trần, hy vọng có thể tìm được một kia sơ hở. Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, cố ý chế tạo ra một sơ hở, hắn cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Có sơ hở. Cao Thiên Vũ nhãn tình nhất mị, trường kiếm lay động, giống như một cái độc xà xuất động. Phun ra nuốt vào bức người kiếm quang, bằng một cái quỷ dị rắc kĩ đâm về Diệp Trần. Kiếm quang gặp thể, Diệp Trần rút kiếm, phóng. Xoẹt. Cao Thiên Vũ trên trán tóc dài bị chém nước, thân thể bông nhiên ở nơi đó, có như vậy trong ngáy mắt, hắn cho là mình đã chết, Diệp Trần kiếm đã nhanh đến để hắn mất đi ngũ giác, không cùng hắn giao thủ hoàn hảo, một giao thủ mới biết được chênh lệch có bao nhiêu. Biết điều một chút, lợi hại như thế. Ban đầu cùng Diệp Trần ngồi cùng một chỗ tráng kiện trung niên nhịn không được mở trừng hai mắt khi một hơi linh khí, lấy khí ngự kiếm. Lưu Chấn Đông nét mặt tràn đầy hưng phấn, trừ buôn bán trung phẩm linh thạch ở ngoài, hắn lớn nhất hứng thú là cùng cao thủ tỉ thí, dù sao lôi đài cuộc thi thượng rất ít gặp người chết, Lam quốc gia văn bản rõ ràng quy định, không lúc cần thiết là không cho phép giết người, có lẽ ngươi có thể nói vẻn vẹn so với phương lợi hại một điểm, thu không được tài, có thể kế tiếp tranh tài, một khi ngươi bộc lộ ra càng mạnh thực lực, như vậy Lam quốc gia sẽ phán định ngươi cố ý giết người, nhẹ thì đuổi Nặng thì giết gà dọa khỉ. Tam liên thắng, 4 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, 9 thắng liên tiếp. Rất nhanh, Diệp Trần đã thắng liên tiếp 9 trận, nửa thắng một cuộc là có thể bắt được 10 thắng liên tiếp lệnh bài, cấu mua đồ có thể đánh kiểu ngũ gãy, còn có thể thu hoạch 5 vạn khối trung phẩm linh thạch. Nhìn không được, hắn có cái gì lợi hại? Phượng Sư tỷ, ta đi khiêu chiến hắn. Phượng Yên Nhu bên cạnh thanh trúc quán hận đứng lên, đẩy ra khách quý thất đại môn đi ra ngoài. Phượng Yên Nhu đầu, không có ngăn trở, thanh trúc thực lực không kém, không, phải nói rất mạnh, thuộc về đứng đầu tình cực cảnh cường giả, quan trọng nhất là, bộ pháp của nàng rất lợi hại, nệ tránh năng lực rất mạnh, hơn nữa cũng có quá cùng tình cực cảnh cực hạn cường giả đối chiến kinh nghiệm, chăm chiêu bên trong, tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng không làm gì được nàng, có đánh một trận thực lực, hướng chi, nàng cũng muốn nhìn một chút diệp trần có hay không như nàng thôi chắc cái. Tiêu bản chương 393 Phá vỡ băng tuyết vực thú vị là phiêu tuyết điện đệ tử. Một cái khách gian phòng khách quý ở bên trong, hai gã người trẻ tuổi đặt song song mà ngồi, nói chuyện chính là nhân cao mã đại người trẻ tuổi, mà ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi tương đương tuấn mỹ, hắn đầu bó kim quan, mặt như quan ngọc, nếu có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn, huyến Nguyệt các đại đệ tử Huyễn Nguyệt công tử. Huyễn Nguyệt công dương nói, có lẽ có cái gì thù a. 20 liên tiếp trước khi, bình thường sẽ không có lợi hại cao thủ tiến đến khiêu chiến đấy cũng nên cho người khác một điểm cơ hội. Ân, ta xem không sai biệt lắm, cái này Diệp Trần muốn xui xẻo, lập tức 10 tháng liên tiếp đang nhìn, lại thất bại trong gắng sức, bất quá cũng tốt, chèn ép chen ép khí thế của hắn, mỗi cuộc tranh tải đều dùng một kiếm định thắng bại, hắn cho là mình nhiều lợi hại, vì làm náo động, quá sớm bạo lộ tự thân mạnh nhất thực lực, cái này đụng phải thiết bản do y, đáng đời tại cao lớn người trẻ tuổi xem ra, Diệp Trần dĩ nhiên toàn lực ứng phó, cho dù còn có ẩn giấu thực lực, cũng không có thừa bao. Nhiều, sớm muộn gì hội bại kết cục. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Trần đã cực lực khắc chế tự thân thực lực, nhưng phía trước 9 cuộc tranh tài bên trong đối thủ, thực lực thật sự quá kém, hắn liền đùa tâm tư đều không có. Thanh Trúc tư dạng là một gã kiếm khách, kéo rút ra làm sơn đảo quy định trường kiếm, chỉ vào Diệp Trần nói, đem khôi lỗi kê tặng cho ta, cấp cho ngươi một thể diện thất bại. Thật đúng là âm hồn bất tán, Diệp Trần thản nhiên nói, xuất kiếm A. Tháng ta, khôi lỗi kê có thể cho người, thua Về sau cũng đừng đến phiền ta y. Đáng giận, ngươi cho rằng ngươi là ai, xem chiêu. Nghe vậy, Thanh Trúc giận dữ, Diệp Trần ngự khí lại để cho như hết sức khó chịu, giống như tự thân thắng hắn là cái gì không có khả năng sự tình. Phiêu Tuyết Điện kiếm pháp dùng phiêu miểu, rét lạnh chử danh, một kiếm vung ra, không khí đông lại, băng tinh chảy xuống, vô hình kiếm, khí che giấu trong gió rét, càng cạo càng mạnh mẽ, lập tức, dưới bầu trời nổi lên bông tuyết, những này bông tuyết coi như kiếm khí con mắt, rơi ở nơi nào, ở đâu thì có kiếm khí ảnh hưởng đến Đinh Đinh đang đang đối mặt nhiều như vậy kiếm khí diệp Trần rút ra trường kiếm hư không vẽ một cái chẳng những ngăn cách kiếm khí xâm nhập còn đem quanh thân Đông Tuyết dẫn tới khiến cho Thanh trúc kiếm khí trở nên phân loạn không có vừa mới bắt đầu ý cảnh Đông Tuyết càng để lâu càng nhiều cuối cùng hình thành một cái tuyết rơi nhiều cầu ngưng tại diệp Trần trên mũi kiếm Diệp Trần cười nhạt một tiếng trường kiếm bỗ nhiên đâm ra phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ, phô cờ, phô cờ. Bông tuyết bay tán loạn, bạo vung thiên địa, thuộc về Diệp Trần kiếm khí xé rách hư không, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt tư thái tật trảm mà ra. Không tốt, Phi Tuyết Liên Thiên. Thanh trúc kinh hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, kiếm pháp thay đổi lúc trước hư ảo phiêu miểu chi ý, tư dạng lăng lệ ác liệt nghênh đón tiếp lấy, băng hàn kiếm khí lập tức xoáy lên mạng thiên phi tuyết, như thơ như vẽ ở bên trong, hàm ẩn kinh người kiếm ý cùng lạnh thấu xương kinh khí. Phanh! Lưỡng đạo kiếm khí đụng nhau, dung đặc thù kim loại đúc kim loại thành lôi đài vỡ ra mấy cái cực lớn khe hở, khe hở nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng đến toàn bộ đài. Thanh trúc trên mặt nổi lên cười lạnh, thân như quỷ mị, chạy tại sóng xung kích bạc nhược yếu kém khu vực, tựa như một vòng cũng không thật thể hàn khí, nhanh chóng tới gần Diệp Trần. Không có người nói cho ngươi biết, bộ pháp của ngươi có dư thừa động tác sao? Diệp Trần thanh âm chuyển đến, nương theo còn có một thanh kiếm, một bả rất bình thường, nhưng ở Diệp Trần trong tay sắc bén vô cùng kiếm, kiếm quang lảnh lảnh Cách không chém dụng Thanh Trúc vài tóc dài màu đen, cái kia trói mắt kiếm quang, thiếu chút nữa tránh mỏ mắm Thanh Trúc con mắt. Dư thừa động tác, đúng vậy, Thanh Trúc thai quá mức truy cầu ý cảnh, ngược lại đã bỏ sót thực dụng tính, không có mạnh nhất bộ pháp, chỉ có thích hợp nhất bộ pháp của mình. Phượng Yên nu hơi khẽ to mày, rất nhanh lại dãn ra xuống, Thanh Trúc cùng nàng đồng dạng, đều tu luyện phiêu tuyết điện cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu băng tuyết kiếm bực, này áo nghĩa kiếm chiêu là điện chủ tuyết chi kiếm tông tự nghĩ ra Bởi vì các nàng cũng không có đem phiêu tuyết điện bất luận cái gì một môn điệu cấp đỉnh giai kiếm pháp thực hành viên mãn, không cách nào lĩnh ngộ đến ý cảnh phía trên áo nghĩa, vốn lở ý cảnh thôi động băng tuyết kiếm vực, tư dạng không thể khinh thường. Dù sao sáng tạo chiêu này chính là linh hải cảnh tông sư Tuyết Chi kiếm tông, dù là chỉ phát huy ra một thành không đến tinh túy, đều đủ để khinh thường đồng cấp đường cường giả. Bất quá Diệp Trần hoàn toàn chính xác hơn cường, kiếm rất nhanh, ta đi lên đều không có tất thắng năm chắc, thanh chúc đến cùng miễn cứng điểm. Được rồi, mặc kệ thắng hay thua, đợi trận đấu chấm dứt, tận lực hóa giải bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, Thanh Trúc Tửu là tính trẻ con. Một kiếm gọt đoạn Thanh Trúc vài tóc dài, Diệp Trần cũng không có thừa dịp thắng truy kích, nếu như ra tay độc ác, vừa rồi một kiếm kia, đối phương tiểu đã bị chết. Phiêu nhiên lui đến ngoài mấy trúc thước, Diệp Trần nói, ngươi không phải đối thủ của ta, còn không có có phần thắng bại đâu này. Không muốn xem nhẹ ta, Băng Tuyết kiếm vực. Thanh Trúc bị Diệp Trần một kiếm lại càng hoảng sợ, chợt hỗn hẹ. Không thể tưởng được không có thể giao hấn đến đối thủ, bị đối thủ đoàn tím, tay trái niết động kiếm bí quyết, thanh trúc quanh thân hộ thể chân khí, vỡ vụn, dung nhập đến thể nội, một loáng sau cái kia, một vòng màu trắng màn hào quang căng phồng lên ra, đem thanh trúc bảo hộ tại trung tâm, màu trắng màn hào quang lúc thuộc ở vào lưu chuyển trạng thái, trong đó, thai ngén ra từng đạo bạch kim sắc kiếm quang, kiếm mang thủ. Vi Tương Liên, bố trí ra một tầng lại một tầng huyền ảo phòng ngự. Cho ta bại. Có băng tuyết kiếm vực hộ thể. Thanh trúc buông Tha cho thi triển bộ pháp, thân hình một lướt, thẳng tốc phóng tới Diệp Trần. Nàng không tin đối phương có thể phá vỡ băng tuyết kiếm vực, phiêu tuyết điện trong hàng đệ tử, ngoại trừ đại sư Minh, chỉ có Phượng sư tỷ Phượng Yên Nhu có thể dùng băng tuyết kiếm vực công kích kiếm chiêu kiếm vực trưởng phá vỡ. Bình thường trạng thái, ít nhất cờn ở 3 kiếm đã ngoài, cái này là tuyết chi kiếm tông tử nghĩ ra cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu, so tầm. Thương cấp thấp áo nghĩa võ học càng muốn lợi hại. Thính phòng lên, người biết nhìn hàng xịn nghị luận nhau nhau. Nàng rõ ràng tập luyện Tuyết Chi Kiếm Tông Băng Tuyết Kiếm vực, có cái này Băng Tuyết Kiếm vực, thực lực so nàng mạnh mọi người khó có thể phá phòng thủ a. Tuyết Chi Kiếm Tông có thể dùng hơn 40 tuổi tuổi thọ trở thành linh hải cảnh tông sư, tự nghĩ ra ra Băng Tuyết Kiếm vực là một đinh, trọng yếu nhân tố, cái môn này cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu trối lợi hại ở chỗ có thế công thủ chuyển đổi, khó chơi vô cùng, xem ra Phiêu Tuyết Điện đã nhìn ra hôm nay là thiên tài xuất hiện lớp lớp nhân đại, bắt đầu chuyển tiếp cấp thấp áo nghĩa võ học, tận lực tăng lên đệ tử thực lực để tránh bọn hắn gặp bất trắc. Ta xem không dừng lại phiêu tuyết điện, khác đại tông môn đều có hành động, cái này thế đạo muốn thay đổi. Thanh trúc danh khí cũng không vang dội, nhưng không vang dội nàng đều tu luyện cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu, từ đó đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Băng tuyết kiếm bực sao? Ta đã sớm muốn lĩnh giao thoáng một phát. Lúc trước một soát lưu thủ, Diệp Trần tâm tuẩn lĩnh giáo băng tuyết kiếm vực tâm tư, nếu là đúng phương không có tu luyện, hắn tiểu không định chơi tiếp tục rồi. Đinh đinh đinh leng Kiếm quang như mưa. Hoa đối với băng tuyết kiếm vực sơ hở. Bất quá băng tuyết kiếm vực tốt như vậy phá, cũng không phải là cấp thấp ảo nghĩa kiếm chiều rồi y, cái kia đầu đuôi tương liên kiếm quang lưu chuyển, nhanh chóng tiêu hao Diệp Trần kiếm khí, đơn giản nghiến áp. Thi triển ra ba thành thực lực, phá vỡ băng tuyết kiếm vực dễ dàng, chỉ là như vậy tiểu không có ý nghĩa rồi y. Diệp Trần trung cực lực lượng không tại tu vi, không tại võ học, ở chỗ kiếm ý, kiếm ý của hắn, tại không có sinh ra ý chí a nhờ sa nở cho ý lo ý trước. Cùng với bình thường linh hải cảnh kiếm khách không sai biệt lắm, đã có ý chí ai nhờ san ở dế cho y lo y, nhưng dùng cùng lợi hại linh hải cảnh kiếm khách tranh phong, kiếm ý toàn bộ ra, hắn không thể tưởng được tinh cực cảnh trong còn có ai là đối thủ của hắn, hết thảy đều cũng bị chém giết, bất quá về sau gặp được cấp thấp áo nghĩa võ học cơ hội. Rất nhiều, bây giờ là một cái tôi luyện cơ hội tốt. Đoá đoá thanh liên tách ra, đem thanh trúc vây ở trong đó, không ngừng qua đi băng tuyết kiếm vực lực lượng, vô kiên bất tồi kiếm, khí tận dụng mọi thứ Tìm kiếm băng tuyết kiếm vực chính thức lỗ thủng. Hôn đảng, có bản linh cùng ta chính diện giao phong. Diệp Trần kiếm quá là nhanh, nhanh đến vượt qua thanh trúc tốc độ phản ứng, nàng ra 3 kiếm, Diệp Trần tối thiểu ra 6 kiếm, làm cho nàng chỉ có thể bị động bị đánh, kiếm khí liền Diệp Trần bên cạnh đều sắt không đến. Chính diện giao phong, có thể dùng. Thanh liên tan giả, Diệp Trần kiếm thế biến đổi, lôi đỉnh nổi lên, nổ giống như kiếm quang hoành lao ra, càng quét tại thanh trúc bên ngoài cơ thể băng tuyết kiếm vực bên trên. Lùng đùng. đùng. Điện xa chạy, kia lôi dẫn lập loè, thanh chúc liên tiếp lui 10 bước. Thiên Thoái Vân, Diệp Chân Mục đánh chết lợi hại, trường kiếm vung lên, một đạo cánh tay phẩm chất kiếm quang hoạch xuất một đạo đường vàng men theo băng tuyết kiếm vực chấn động cường liệt nhất một điểm gây đi. Xoẹt. Vài vóc xe rách thanh âm vang lên, thanh chúc băng tuyết kiếm vực bị cứ thế mà phá vỡ, trong đó kiếm quang bạo loạn, theo lôi thủng phú tiết ra ra, đem lôi đại oanh thiên sang bách khổng, uy lực to lớn, lại để cho phòng bên trên không ít quần chúng âm thầm lẻ lưỡi. Băng Tuyết Kiếm vực bị phá rồi. Phượng Yên Nhu mạnh mà đứng người lên. Nếu như nói, Diệp Trần là dựa vào tính áp đảo thực lực công phá Băng Tuyết Kiếm vực, nàng ngược lại sẽ không quá kinh ngạc, dốc hết sức hàng 10 hội, thế gian chí lý, nhưng Diệp Trần tựa hồ áp chế thực lực của mình, dùng tư các loại lực lượng đánh bại Băng Tuyết Kiếm vực, không thể không khiến nàng giật mình. Băng Tuyết Kiếm vực bản thân là hoàn mỹ đấy, nhưng bản thân cân đối mất đi, tự khó có thể hoàn mỹ, kiếm mang thủ vị tương liên, một loại hoàn xuất hiện sai lầm, sẽ hoàn toàn đều sai thì ra là thế Phượng Yên Nhu không hổ là kiếm khách kỳ tài hơi chút chấm tư sẽ đem Diệp trần phá chiêu chi pháp thấy thất thất bát bát đương nhiên cái này cũng cùng thành tr chúc băng Tuyết kiếm vực thi triển không thành Thạo có quan hệ đổi thành phượng Yên Nhu chính mình sẽ không tốt như vậy phá hơn nữa băng Tuyết kiếm vực này phương diện sơ hở cũng không phải bản thân sơ hở chính thức băng Tuyết kiếm vực phi thường hoàn Mỹ nhưng các nàng dù sao còn không có có lĩnh ngộ áo nghĩa ở phương diện khắp thủy trung lực có chưa đến diệp Trần phá chiêu chi Pháp làm cho nàng đối với băng tuyết đến vực lại có mới tiến triển. Băng tuyết kiếm vực bị công phá, đại biểu thanh chúc thất bại, nàng có chút không phục, nếu như tìm hiểu kiếm vực chẳng, nàng tựu cũng không bị động như vậy, cũng sẽ không bị Diệp Trần tìm được sơ hở. Công thủ chuyển đổi mơ ý được là băng tuyết kiếm vực chỗ lợi hại. 10 tháng liên tiếp, lại là một đỉnh, 10 tháng liên tiếp, chúc mừng Diệp Trần trở thành hôm nay thứ tư 10 tháng liên tiếp cường giả, ngày mai một trận chiến, hắn có thể không tiếp tục thắng liên tiếp, sáng tạo 20 tháng liên tiếp. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, hiện tại cho mời hắn xuống đài, đi lĩnh ngộ 10 tháng liên tiếp lệnh bài cùng 10 tháng liên tiếp linh thạch ban thưởng. H.I.G. lão giả đi đến rách dưới lôi đài, cao giọng nói. 10 tháng liên tiếp lệnh bài là một khối huyền thiết lệnh bài, trên lệnh bài đa viết một cái thập tự, đại biểu 10 tháng liên tiếp, bằng vào 10 tháng liên tiếp lệnh bài, tại Lam Sơn đảo bất kỳ địa phương nào, cũng có thể đánh 95%, kể cả các nơi quầy hàng, trừ lần đó ra. 10 tháng liên tiếp tích lũy lên trung phẩm linh thạch ban thưởng cao tới 5 vạn 5.000 khối, đi diệt trừ 10 trên trận trang phí, cũng có được 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, đây mới là lại để cho phần đông tính cực. Cảnh cường giả điên cuồng địa phương. Người này thực lực cũng không tệ lắm, vẹn vẹn rừng ở này huyễn nguyệt công tử thản nhiên nói. Cao lớn người trẻ tuổi cười nói, ngày mai hắn nếu như còn có thế thắng liên tiếp, hôm sau ta tiểu đi gặp hắn, bất quá 10 tháng liên tiếp về sau, mới thật sự là khảo nghiệm người địa phương. Nói không chừng thì có 30 tháng liên tiếp 40 tháng liên tiếp cường giả nhịn không được lên sân khấu hành hạ người. chương 394, đau nhanh hay là kiếm nhanh? Diệp công tử, vẫn xin dừng bước. Cất kỹ 10 tháng liên tiếp lệnh bài cùng 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần đã không có xem xuống đi hứng thú, đang định rời đi, Phượng Yên Nhu dẫn Thanh Trúc đi tới. Diệp Trần xoay người, cũng không có toát ra vẻ ngoài ý mớn, Phượng Yên Nhu là làm loan thành 40 tháng liên tiếp cường giả, hắn đã nghe qua, tự nhiên biết nàng ở làm sơn đảo Thuống chi thanh trúc thi triển lại là phiêu tuyết điện tuyết chi kiếm tông tử nghĩ ra áo nghĩa khắc chiều, nói do cùng Phượng Yên Nu là đồng môn sư tỉ muội hai người chung một chỗ đương nhiên. Phượng cô nương, Diệp Trần gật đầu, dừng bước lại. Phượng Yên Nu nhẹ cười một tiếng, nói, không để ý đi trả lâu ngồi một chút, lần trước chưa từng có thời gian hướng Diệp Công Tử cho biết lòng biết ơn, lần này sẽ không như vậy thất lễ. Cung kính không bằng tuân mệnh, Phượng cô nương phía trước dẫn đường. Diệp Trần lộ ra vẻ rất thong rong, trên thực tế có thể làm cho hắn không thông dong chuyện tình rất ít, bất kể đối phương là tuyệt đỉnh cao thủ hay hoặc giả là nghiêng nước nghiêng thành, nhất tiếu bách mỹ sinh tuyệt thế mị nữ, đều không thể dao động tâm thần của hắn, trừ phi đối phương cảnh giới cao hắn mấy cấp độ, lại cố ý nhằm vào hắn. Thanh U trà quán là lam đông thành nổi danh quán trà, giá tọa quán trà từ bên ngoài nhìn vào, không một ti tia hoa, thậm chí có chút đơn sơ, chỉ có bình tĩnh xem xét đi xuống, mới có thể nhìn ra bất của nó, giống như một chén trà ngon, cũng phải tinh tế thưởng thức. Quán trà lầu hai, ba người ngồi trên gần cửa sổ vị trí. Diệp công tử, ngươi cùng Thanh Trúc chuyện của sư mội chuyện ta đã biết hiểu, ở chỗ này, ta thế nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Vừa ngồi xuống, Phượng Yên Nhu thành khẩn nói. Diệp chân mỉm cười nói, đều là một cái chuyện, cần gì câu nệ. Hừ. Thanh Trúc khua lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Phượng Yên Nhu bất đắc di mắt liếp Thanh Trúc, trong chẻo lạnh lùng ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Trần trên người. Lần trước nhờ có có Diệp công tử tương trợ, Yên Nhu mới có thể thay sư muội đã chết báo đi đại thù. Diệp công tử có cái gì khó khăn, mặc dù cùng ta nói. Nay đinh, nhưng thật ra không có cần thiết, tại hạ chỉ làm đủ khả năng, mà có hăng hái chuyện tình, nếu là phát sinh lần nữa một lần, nói không chừng sẽ kia cách làm của hắn. Diệp Trần không cảm giác mình làm cái gì, cũng không đổ cái gì, nước trà tiễn lên tới, hắn bưng lên đặt ở mặt cũng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Diệp công tử khiêm tốn, bất kể như thế nào Yên nu thiếu công tử một cái chuyện thật sự. Phượng Yên nu tùy theo nâng chung trà lên, nhưng lại đột nhiên phóng hạ, chân nguyên truyền âm nói, Diệp công tử, không biết ngươi cũng đã biết nghiên cứu cơ quan khôi lỗi thuật khôi lỗi môn. 5.000 năm trước ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn. Không sai, này khôi lỗi môn nói năng lực cá nhân, chỉ có thuộc về bình thường ngũ phẩm tông môn, trong cửa có hai gã sinh tử cảnh vương giả, nhưng cũng không sung ra, chẳng qua là ở khôi lỗi môn tồn tại đích niên đại, kia thế lực cường đại Có một chân linh đại lục ngũ phẩm tông môn, đáp bởi vì khôi lỗi môn hữu cơ quan khôi lỗi thuật, môn phái tổng hợp thực lực bạo tăng gấp đôi thậm chí gấp hai, khôi lỗi môn xuất phẩm khôi lỗi tác phẩm, ở cả chân linh đại lục đều là có tiền mà không. Mua được bảo vật. Chẳng lẽ là phượng cô nương có liên quan tại khôi lỗi môn tin tức? Diệp Trần không cho là đối phương là tùy tiện nói nói, khôi lỗi môn cường đại, hắn từ một số chi tiết thượng có thể thấy được, tỉ như Lưu Vân Tông Mộc Nhân Hạng. Bên trong một đầu nhân mặc dù chỉ là luyện khí cảnh thức lực, nhưng đối với ngoại môn đệ tử tác dụng quá lớn, cùng một đầu nhân chiến đấu, không cần lo lắng có đánh chết đối phương, có thể tận tình chiến đấu, tôi luyện người chiến lược, khôi lỗi môn làm ngũ phẩm tông môn, tự nhiên có so sánh với một đầu nhân tốt hơn gấp 10 gấp trăm. Lần khôi lỗi tác phẩm, đây là mẫu dung hoài nghi. Phượng Yên Nu gật đầu, ở Lam Sơn đảo phụ cận, thì một ngọn khôi lỗi môn phân đường di tích, núp ngáy hồ chỗ sâu, nơi đó sóng ngầm mánh liệt, nước chảy dị thường Cực kỳ khó khăn đến gần, không có đặc thù đích thủ đoạn, căn bản không cách nào thuận lợi tới di tích bên ngoài. Diệp công tử, nếu là ngươi có ý tứ này, thích hợp lúc, chúng ta cùng nhau tìm kiếm này tấm biến mất di tích. Kêu đa tạ phượng cô nương, Diệp Trần đúng là đối với khôi lỗi môn đổ rất cảm thấy hứng thú. Một con không có chút nào lực chiến đấu khôi lỗi kê cũng làm cho Diệp Trần cảm thấy hứng thú. Chớ đừng nói chi là khôi lỗi môn phân đường di tích trong bảo vật, tuyệt đối không thể bỏ qua. Húng chi, đối phương vẫn báo đáp thân tình Vừa lúc làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng, nước trà rất thơm, hai người không nói thêm gì nữa, tinh tế thưởng thức trà, thanh trúc không có hai người như vậy bảo trì bình thản, nàng to mò vô cùng, Phượng sư tỷ luôn luôn phong dong, vẫn có thể lý giải, thế nào Diệp Trần thoạt nhìn cũng là như vậy phong dong, dưới tình huống bình thường, đột nhiên không nói lời nào nên rất khó xử, nhưng là hai người không nói lời nào, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ an tĩnh hài hòa không khí, nàng thật giống như nghe được một ông thánh tuyên ở. Châm dái lưu động Thình thơ ý họa Trận này tiểu tụ tiến hành một canh giờ, trong đó hơn nửa canh giờ bị vây kỳ diệu trầm mặc trạng thái, để Thanh Trúc kêu khổ không dứt, tiểu tụ kết thúc, Diệp Trần tìm nhà tiểu lâu và ở xuống tới, về phần phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc ở lại tiểu lâu ở Lam Loan Thành. Thời gian trôi qua, đi tới ngày thứ hai. Thưởng thức một hồi khôi lỗi kê, Diệp Trần rời đi Lam Thủy Thành, hướng Lam Loan Thành lao đi. Lam Loan Thành tinh cực cảnh lôi đài cuộc thi bước lửa vô cùng, ra sân phượng Yên đã đạt tới 43 tháng liên tiếp Có nữa 7 chàng thắng liên tiếp, liền có thể trở thành ít có 50 thắng liên tiếp cường giả, 50 thắng liên tiếp không chỉ có đại biểu cho Vinh Quang, Quang là Linh Thạch phần thưởng cũng đủ để cho bình thường tình cực cảnh cường giả hâm mộ đến chết. Thứ 44 chàng lôi đài cuộc thi, Phượng Yên Nhu gặp được cao thủ, đối phương là mấy tháng trước 50 thắng liên tiếp cường giả, vũ khí là hai can đoàn thương, một cây thương thượng lượn lờ băng hàn hơi thở, một cây thương thượng lượn lờ cháy nóng hơi thở, đúng là vị băng hỏa song tu cường giả. Trên người có được hai hệ thật vân, cũng không là không thể nào, có không ít người lựa chọn đồng thời tu luyện hai loại bất đồng thuộc tính công pháp bất quá có thể đem hai hệ chân nguyên tu luyện tới cực cao trình độ, thập phân hiếm thấy, chiến lược vừa xa ngang cấp cứng giả, dĩ nhiên, còn nữa khác vừa cùng tình huống, đó chính là sở tu luyện công pháp có thể tùy ý chuyển đổi chân nguyên thuộc tính, người này rõ ràng chính là sau khi vừa cùng. Đối mặt như thế mạnh mẽ đối thủ, Phượng Yên nu chiến lược toàn bộ khai hỏa, chỉ kém thi triển ra cấp thấp áo nghĩa cạo chiều băng tuyết kiếm Trăm chiêu đi qua, người này bại Nói tổng hợp thực lực, hắn cuối cùng không kịp Phượng Yên Nhu, ngay cả bước ra băng tuyết kiếm vực tư cách cũng không có. Lần này đánh một trận sau khi, sau mấy chẳng không có gì xem chút, đi tới khiêu chiến người thuần túy là nhìn mình và tinh cực cảnh cực hạn cường giả trên lệnh mà tôi Làm sau này chuẩn bị sẵn sàng, rốt cục, làm quốc gia phía chính phủ thiếu kiên nhẫn, phái ra hai gã tinh cực cảnh cực hạn cường giả ngăn chặn Phượng Yên Nhu. Trải qua nhiều như vậy cuộc tranh tài Phượng Yên Nhu thói quen cùng chiêu thức trên căn bản bị mò nhất thanh nhị sở, cũng nhằm vào đặc điểm của nàng, làm ra chiến đấu kế hoạch, khiến cho vừa lên trảng. Phượng Yên Nhu lập cánh đang ở hạ phòng, suýt nữa bị thua, bất đắc dĩ, Phượng Yên Nhu thi triển ra băng tuyết kiếm vực, dựa vào cường hãn phòng ngự cùng công thủ chuyển đổi, bằng áp liệt tính thực lực chiến bại đối phương. Băng vào cường đại băng tuyết kiếm vực, Phượng Yên Nhu một đường thắng liên tiếp, chiếm được 50 thắng liên tiếp vinh hạnh đặc biệt. Cả Lam Sơn Đảo cũng chỉ có suất quá 25 vị 50 tháng liên tiếp cứng, giả, lại thêm Phượng Yên Nhu chính là 26. Rời đi Lam Luân Thành, Diệp Trần tiếp tục đi trước Lam Sơn Thành. Lam Sơn Thành Huyễn Nguyệt Công Tử lôi đài cuộc thi đã bị vây hồi kết, người này quả nhiên kinh tài tươi đẹp, từ hôm qua nhận được 50 tháng liên tiếp sau khi, lần nữa bắt lại 60 tháng liên tiếp, tựa hồ nếu so với Phượng Yên Nhu hơn dễ dàng một điểm. Dĩ nhiên, không phải nói huyện Nguyệt Công Tử nhất định so sánh với Phượng Yên Nhu lợi hại, bằng Diệp Trần nhãn lực có thể thấy được, mấy cuộc tranh tài, Huyễn Nguyệt công tử phong cách chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn đều có bất đồng biến ảo, người khiêu chiến muốn căn cứ đặc điểm của hắn chế định chiến đấu kế hoạch, rất khó hiệu quả, ngược lại bị đánh trở tay không kịp, mất đi tiên cơ. Không ra không biết, phía ngoài tuyệt đỉnh thiên vạn tuế không cách nào tưởng tượng, một ngọn trên đầu, tiểu hội tụ hai đại đáng sợ tuyệt đỉnh thiên tài, Phượng Yên Nhu đặc điểm ở trô bén nhọn cùng quyết đoán, Huyễn Nguyệt công tử đặc điểm là một huyễn chữ, phong cách biến ảo vô thượng, thủ đoạn biến ảo vô thượng. Lam Thủy Thành lôi đài cuộc thi nên tiến hành rất nhiều tràng, đem hôm nay tranh tài bắt lại hơn nữa. Thân hình trận lõe, Diệp Trần biến mất ở Lam Sơn thành luận võ tràng tính phòng thượng. Lam Thủy Thành Luận võ tràng Thứ 17 tháng liên tiếp, Diệp Trần đã 17 tháng liên tiếp, vị kia cường nhân nguyện ý khiêu chiến hắn, tốt, lưu trấn đông ra Sơn Hắn đồng dạng là ngày hôm qua 10 tháng liên tiếp cường giả, đao pháp nhanh như thiểm điện, cùng Diệp Trần phong cách nhất định là có chút tương tự. Hiện tại để cho ta cảnh giác cao độ, nhìn là Diệp Trần kiếm nhanh hay là lưu chấn dị đau nhanh. Lưu chấn đông làm cho người ta ấn tượng rất sâu cánh, không ít người đều cho rằng hắn có 30 tháng liên tiếp trở lên thực lực, chẳng qua là càng nhiều là người không hiểu cách làm của hắn, chờ tự thân lấy được càng cao thắng liên tiếp thành tích, nữa khiêu chiến cũng không mượn, hiện tại đi tới, chỉ sợ thắng, cũng buộc lộ thực lực của mình. Thắng liên tiếp chung kết, sau này có thể nặng đầu, ta lưu chấn đông sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cầm lên lam sơn đảo chế kiểu trường đao, lưu chấn trách đi lên chẳng đi Xin chỉ giáo." Diệp Trần lẳng lặng điệp lập tại nguyên chỗ. Lưu Chấn Đông tay phải giữ tại chôi đao thượng, thân thể khẽ thấp phục, mở miệng nói, "Cẩn thận rồi, ngày hôm qua cũng không phải là cực hạn của ta. Ta và ngươi ở giữa chiến đấu, chỉ cần ba chiều, bắt đầu đi." Diệp Trần không có tính toán một khắc đánh bại đối phương, Lôi Đài cuộc thi có một người bí quyết, ngàn vạn không nên quá sớm bộc lộ của mình mạnh nhất thực lực, để tránh sinh ra không người nào khiêu chiến cục diện khó xử. Bắt đao thuật. Đơn giản bạt đao thuật Ở Lưu Trấn Đông trên tay có hóa mục làm thần kỳ hiệu quả, một đao rút ra, trong hư không ánh đao nhanh mạnh mẽ hiểm, đao phong trong nháy mắt cạo hướng Diệp Trần lồng ngực. Đinh! Một thanh kiếm rời ra đao phòng, là Diệp Trần cạo, có rất ít người thấy Diệp Trần là như thế nào xuất kiếm, chỉ biết là Lưu Chấn Đông đao mới ra hiện, Diệp Trần khắc đã chờ ở nơi đó. Thật cao minh lấy khí ngữ khắc. Lưu Chấn Đông chau mày, cho đến tối lui, tạm lánh phong mang. Nhưng Diệp Trần không để cho tuyệt cơ hội này, một kiếm đâm ra. Thứ hai khắc theo sát mà mà đến, đem lưu trấn đông trường đào trong tay lẩy ra, thứ ba đến liền đâm rách đối phương hộ thể chân nguyên, rơi vào cổ họng của hán thượng. Ba cạo liên hoàn, cơ hộ không có có bất kỳ khe hở. Ngơ ngác nhìn trước mắt khắc, lưu trấn đông thân thể lỏng ra, ta thua, quả nhiên vẫn là của người kiếm nhanh. Tạp sát. Cho đến lúc này, đặc thù kim khí đúc kim loại lôi đài mặt ngoài tải hẽ ra mấy cái thật sâu vết nào lại theo không kịp dịp trần kiếm nhanh chóng. Khách quý trong phòng Huyễn Nguyệt công tử cùng Cao Lớn người trẻ tuổi đều ở, Cao Lớn người trẻ tuổi sờ sở cảm, có chút khó giải quyết, hắn khác rất nhanh, hơn nữa rất nối liền. Huyễn Nguyệt công tử lạnh nhạt nói, kéo ra khoảng cách, tránh cho cận chiến, chỉ cần khoảng cách cũng đủ, kiếm của hắn nhanh chóng mau nữa cũng vô dụng, dùng ngươi công kích từ xa năng lực gắt gao chế trụ hắn, kiếm khách phòng ngự cũng không cao lắm. Cận chiến ta cũng không sợ hắn, chẳng qua là có chút khó giải quyết, thật mong đợi ngày mai đến. Cao Lớn người trẻ tuổi liếm liếm môi, Trường 395, xa luân chiến. Đánh bại lưu trấn đông về sau, diệp trần lưỡng chiến lưỡng thắng, thuận lợi lấy được 20 tháng liên tiếp thành tích. 10 tháng liên tiếp, trận đầu Linh Thạch ban thưởng làm 1.000 trung phẩm Linh Thạch, trận thứ tháng 2 năm 2000, trận thứ 3-3.000, thư tư tràng 4.000, dùng loại này đẩy. 11 đến 20 tháng liên tiếp, trận đầu Linh Thạch ban thưởng vi 1.200 khối trung phẩm Linh Thạch, trận thứ tháng 2 năm 2.200, trận thứ 3-3.200, thư tư tràng 4.200, tích lũy xuống. Diệp Trần hôm nay lấy được linh thạch ban thưởng vi 5.7 ngàn khối trung phẩm linh thạch, bởi vì 10 tháng liên tiếp sau này, không cần tiền trả lên sân khấu phí, cho nên, cái này 5.7 ngàn khối trung phẩm linh thạch toàn bộ quy Diệp Trần. Gần kỳ 2 ngày, Diệp Trần liền đã kiếm được 10.7 ngàn khối trung phẩm linh thạch, không thể không nói, Lam Sơn đảo lôi đài thi đấu quả thực là cho cao thủ tiễn đưa linh thạch đấy, về phần những cái kia tại ngang cấp võ giả trong bình thường tồn tại, chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý người xem 10 tháng liên tiếp có 10 tháng liên tiếp lệnh bài, 20 tháng liên tiếp có 20 tháng liên tiếp lệnh bài, bất quá cờ N nộp lên trên trước kia 10 tháng liên tiếp lệnh bài, để đổi lấy 20 tháng liên tiếp lệnh bài. Lao Nô, ngươi xem kẻ này như thế nào? Một gian phòng khách quý ở bên trong, năm tên hoặc Lao Giả, hoặc trung niên tinh cực cảnh cường giả đặt song song ngồi, nếu là Diệp Trần ở chỗ này, tất nhiên đó có thể thấy được, đang ngồi 6 người, toàn bộ là tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Có hai cái thậm chí là cái loại này không kem cõi áo bảo trắng đao khách tồn tại, nói chuyện chính là trung tâm người thứ hai, về ngoài tuổi ước chừng hơn 50 tuổi. Nghe vậy, bên cạnh họ ngô lão giả trầm ngâm nói, tạm thời nhìn không ra hắn điểm mấu chốt ở nơi nào, nhưng dùng liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Trung Niên gật gật đầu, cười khổ nói, huyện nguyệt công tử thực đã 60 tháng liên tiếp, phượng yên Nhu 50 tháng liên tiếp, đều là so sánh khó giải quyết thắng liên tiếp từng giả, xem ra, phải dùng xa luân chiến đối phó bọn hắn. Lôi đài thi đấu cũng không phải bình thường trận đấu, chính giữa không có nghỉ ngơi quá trình mặc cho bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa, liên tục kịch chiến 5 chàng đã ngoài, đều tinh bì lực ẩn, chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Ấn, đầu tiên muốn đối phó chính là huyện nguyệt công tử không thể để cho hắn tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống 70 tháng liên tiếp dĩ nhiên vượt qua chúng ta điểm mấu chốt. Họ ngô lão giả vướt vướt huyệt Thái Dương, lại nói, về phần kẻ này, 40 tháng liên tiếp về sau, tổ chức một nhóm người lấy ra lá bài tẩy của hắn. Bọn hắn 6 người đều là Lam Sơn quốc cao thủ là chặn đánh trung kiên lực lượng, mỗi một người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ một mình một người chiến thắng không được huyết nguyệt công tử cùng Phượng Yên Du, nhưng xa Luân chiến xuống, chỉ cần thực lực không cao hơn bọn hắn quá nhiều, đều bị chém xuống mã, nhiều năm như vậy có thể đạt tới lôi đài thi đấu đại viên mãn, thì ra là trăm thắng liên tiếp đấy, bất quá một người, bọn hắn cư công chí vĩ. Diệp Trần không biết, hắn đã bị xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng, đương nhiên. Đã biết cũng không quan tâm đừng nói xa luân chiến rồi y, tập thể bên trên thì như thế nào, nếu không phải sợ xuất hiện không người khiêu chiến cục diện mỗi một cuộc tranh tải chỉ cần một kiếm tiểu có thế viết giải quyết. Bất quá, đối với huyện nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu mà nói chí mạng nhất khiêu chiến sắp sửa tiến đến. Huyện nguyệt công tử chỗ làm sơn thành dị thường nóng nảy, không bố tiếng gầm cách mấy trăm dặm đều có thể nghe được, không khí bị chấn được vặn béo mơ hồ. Lôi đài thi đấu lên, huyện nguyệt công tử đã không có ngày xưa thông dòng, mồ hôi thong r Trên người mang theo một kia vết máu, vết máu ngọn nguồn đến từ vết thương trên người. Hắn bị thương. Trước mắt mới chỉ, hắn đã trải qua năm cuộc tranh tài. Mỗi một cuộc tranh tài đối thủ đều là tình cực cảnh cực hạn cường, giả. 5 người này, luận đinh, người thực lực, so với hắn muốn yếu một ít, bình thường căn bản không phóng trong mắt hắn. Nhưng là lúc này này lại, mỗi cùng một người giao thủ, hắn chân nguyên sẽ gặp sói mòn ba thành. Dù là đã uống đền bù chân nguyên đang hăng dược, cũng không kịp khôi phục này tiêu so sánh xuống Trận đầu hắn hoàn toàn chiếm hết thượng phong, trận thứ 2 có. Chu tờ kinh liệt, trận thứ 3 xuất hiện cân sức ngang tải cục diện, thư tư tràng, thắng được hết sức gian nan, đệ ngũ tràng, hắn lần thứ nhất đang ở hạ phong, tuy nhiên cuối cùng hòa nhau cục diện, thắng được trận đấu, nhưng cũng bị thương, càng nghiêm trọng chính là, chân nguyên chưa đủ 4 thành, tinh khí thần nạc thiếu, trạng thái liền bình thường 6 thành đều không có. Thứ 6 tràng, huyện nguyệt công tử không thể không tiếp nhận thất bại kết quả, nhưng hắn thắng liên tiếp thành tích Như trước lại để cho thính phòng quần chúng đội phục không thôi. Tháng liên tiếp 65 chàng, không hổ là Vân Lan vực tuyệt đỉnh thiên tài Huệ Nguyệt công tử, đoán chừng kế tiếp trong một năm, không người có thể đánh nhau phá cái thành tích này. Ân, tháng liên tiếp 65 chàng đã có thể xếp đến Lam Sơn đảo tháng liên tiếp bảng đệ thập tứ tên, huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy, năm sau tái chiến, nói không chừng có thế đột phá đến 70 tháng liên tiếp. Lam Sơn đảo càng ngày càng thịnh vượng nữ a a, vãng, tới đây tuyệt đỉnh thiên tài mặc dù có một ít Nhưng dáng vẻ này hiện tại, hàng năm đều có 3 năm cái tuyệt đỉnh thiên tài qua thừa lúc, khiêu chiến lôi vũ thi đấu bài danh. Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, huyết nguyệt công tử xuống đài. Cái này làm sơn quốc quả nhiên không thể khinh thường, liền ngươi cũng chỉ có thể ủng hộ năm chàng. Cao lớn người trẻ tuổi hai tay vây quanh, hướng tại đây đi tới. Huyết nguyệt công tử thản nhiên nói, tuy nhiên không có thể xâm nhập top 10, bất quá cờ ơ mở được năm nay thứ nhất, cũng coi như cũng được, chúng ta đi, đi làm loan thành nhìn xem. Lam Loan thành luận võ trên trận, Phượng Yên Nhu thứ 10 cuộc tranh tài bắt đầu. Bởi vì đi Lam Sơn thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả nhiều đến 7 cái, mà cả giới, Lam Sơn thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng không quá đáng 10 cái tả hữu làm cho Phượng Yên Nhu bên này Lam Sơn quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả chỉ có 2 cái, đã trải qua 2-3 chàng gian nan chiến đấu về sau, kế tiếp trận đấu hiện lên thiên về một bên cục diện. Đương nhiên, Phượng Yên Nhu cũng cơ bản lấy ra 9 thành tả hữu thực lực, không có gì át chủ bài dô thứ 10 chàng đối thủ cũng không phải nhiều lợi hại, Phượng Yên Nhu thuận lợi lấy được 60 tháng liên tiếp thành tích N. 60 tháng liên tiếp, lại là một cái 60 tháng liên tiếp, thường ngày vài năm đều không có mấy người 50 tháng liên tiếp, năm nay trong một tháng thì có hai cái 60 tháng liên tiếp. Huyến Nguyệt Công Tử, Phượng Yên Nhu, này hai người tuyệt đối được cho năm nay làm sơn đảo tuyệt đại song tiêu do y, hơn nữa hai người đều là Tuấn tú. Nói cho cùng, Lam Thủy Thành cũng ra hiện nay người trẻ tuổi, So huyễn nguyệt công tử đều muốn tuổi trẻ, trước mắt đã 20 tháng liên tiếp rồi y, khắc nhanh chóng cực nhanh, có người nói, hắn từng lúc ở ngoài thành, một cạo đánh chết 13 người, thực lực càng hơn lôi đài thi đấu bên trên biểu hiện. Người nói là Diệp Trần A. Ta xem qua hắn trận đấu, lợi hại là lợi hại, nhưng nếu so với huyễn nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu kém không ít, về phần một kiếm giết 13 người, đoán chừng cái kia 13 mọi người là bình thường tinh cực cảnh trung kỳ cường giả A, nghe đồn là càng truyền càng thần kỳ, không cần để ý tới ân một kiếm giết 13 người, ta cũng hiểu được không hợp thói thường, chỉ có đối thủ rất yếu cái này giải kính, Phượng Yên Nhu trận đấu đã xong, chúng ta đi Lam Thủy Thành nhìn xem, hay nghe là giả mắt thấy mới là thật. Tốt. Diệp Trần đem Phượng Yên Nhu trận đấu nhìn ở trong mắt, 50 tháng liên tiếp đến 60 tháng liên tiếp quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, 10 vị người khiêu chiến ở bên trong, có 2 vị tinh cực cảnh cực hạn cứng giả, 4 vị đỉnh tiêm tinh cực cảnh cứng giả, một phen xa luân chiến xuống, cũng thiếu Phượng Yên Nhu có thể áp chế được. Đổi thành một cái khác tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đã sớm thất bại, không thể không nói, với tư cách đại tông môn đệ tử, tại đánh lâu dài trong chiếm cứ, ưu thế thật lớn, một là có đỉnh tiêm đan dược đền bù chân nguyên, bình thường đan dược tại loại này kịch liệt liên tục trong chiến đấu, căn bản không phải sử dụng đến, hai là, đại tông môn đệ tử tu luyện công pháp phẩm cấp đều là địa cấp đỉnh dai, chân nguyên hùng hậu, càng có thế bền bỉ, ba là, đại tông môn đệ tử tu luyện đi một tí phụ trợ công pháp, nhưng dùng phát ra nổi tiết kiệm thực rằng Tăng phúc chiến lược tác dụng, ba người đập ra, mới có 60 tháng liên tiếp tư cách. Không ra dự kiến, 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp mới thật sự là xa luân chiến, có thể vượt qua người, có đủ điều kiện phi thường cao, ý chí lên, phải cô động vũ hồn hình thức ban đầu, ý cảnh bên trên cũng muốn có giải thích của mình, phương diện khác trước cờ N đạt tới đỉnh tiêm hàng ngũ. Thở ra một hơi tức, Diệp Trần Ly khai Lam loan luận võ tràng. Lam Thủy Thành luận võ tràng, rất nhiều người đều tại chờ đợi Diệp Trần xuất hiện. Dù sao phía trước 20 cuộc tranh tài, đã lại để cho Diệp Trần đã có không nhỏ danh khí, huống chi hắn còn trẻ như vậy. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Diệp Trần tiếp tục đoạt được kiểu liên thắng, mỗi cuộc tranh tài đều là tại 10 chiêu trong vòng đánh bại đối phương, mà đối thủ đinh, cái không thể khinh thường, trong 9 người, có 6 người là bình thường tình cực cảnh hậu kỳ cứng giả, còn có 3 người là lợi hại tinh cực cảnh cứng giả. Có lẽ là nhận thức đến Diệp Trần kiếm nhanh chóng, 6 người này tại tốc độ bên trên riêng một ngọn cờ Muốn kéo khai mơ khoảng cách, viễn trình áp chế Diệp Trần. Không biết làm sao, Diệp Trần công kích từ xa so với bọn hắn cường đại hơn, thanh liên kiếm pháp thức thứ 6 thanh liên khai sơn hình thành cực lớn kiếm quang, quét ngang một vòng, căn bản không có dung thân chi địa. 29 tháng liên tiếp, hôm nay Diệp Trần còn thừa lại cuối cùng một cuộc tranh tài, có ai nguyện ý làm áp chụp người khiêu chiến. H.I.G. lào giả cười tủng tìm nói. Ta đến chiếu cố hắn. Hy vọng có thể để cho ta tận hứng thoại âm rơi xuống Một gã cao lớn người trẻ tuổi lướt lên này, đúng là Huyễn Nguyệt công tử đồng bọn. Hoàng Phá Sơn, Vân Lan vực xích thủy tông nhị đệ tử Hoàng Phá Sơn rõ ràng lên sân khấu rồi. Cái này Hoàng Phá Sơn chưa từng tham gia lôi đài thi đấu, không biết thực lực đạt tới cái gì cảnh giới. Xác định vững chắc sẽ không kém, Xích thủy tông là lục phẩm tông môn, Hoàng Phá Sơn với tư cách xích thủy tông nhị đệ tử, cho dù thực lực không kịp nổi Huyễn Nguyệt công tử, cũng nhất định rất cường. Không ít người nhận ra Hoàng Phá Sơn thân phận, đối với một trận chiến này chờ mong cảm giác tăng nhiều. Ấm Ấm, đất bằng bay lên biển gầm thanh âm, Hoàng phá sơn quanh thân chân nguyên bắt đầu khởi động, ố vàng sắc khí lưu coi như thủy triều, mang tất cả bắt phương, dưới lôi đài hắc y đi lao giả nhịn không được lui về phía sau một bước, Hoàng phá sơn khí thế quá mạnh mẽ, áp bách hắn khí huyết không khoái ngực phiền muộn, trước tiếp ta một quyền, khẽ quát một tiếng, Hoàng phá sơn hai chân có chút tách ra, một quyền mang theo khủng bố tiếng gầm, doanh hướng dịp trần, không khí trong nháy mắt xe rách, Trong hư không tra nở dã tha ý chân không vết rách trải rộng, một quyền này hình ra, cho người cảm giác như là đại đê quyết liệt, hồng thủy tiết lưu, mà diệp Trần là nước lũ trước một gốc cây tiểu thụ, tùy thời đều bị bẻ gãy, sông bại, sinh ra mãnh liệt thị rách trùng kích. Diệp Tiêm mặt không đổi sắc, tùy ý rút ra trường đao, tức toát trà sát ba cái. Xuy xuy xuy, kiếm quang răng khắp nơi, quyền kình bốn năm phân liệt. Có hai cái, vừa rồi một quyền kia chỉ là món khai vị, nếu là ngươi có thể ngăn ở kế tiếp một quyền này Miên cương có tư cách cùng ta toàn lực một trận chiến. Hoàng phá sơn biểu môi, Diệp Trần thực lực liệt là có chút vượt quá dự liệu của hắn, chân nguyên mãnh liệt đề, hắn công ra thứ hai quyền, một quyền này, thanh thế to lớn, quyền kinh trong thậm chí sinh ra lôi điện, đây không phải lôi chi ý cảnh diễn sinh đi ra đấy, mà là năng lượng quá mạnh mẽ, ma sát ra dòng điện. Không cần ngăn cản, người hay vẫn là trước tiếp ta vừa đến tốt rồi. Thân hình lập lòe, Diệp Trần trường kiếm trong tay trực tiếp cắt nhập quyền kinh ở bên trong. Mạnh mà một kiếm mà qua, kiếm khí xé rách trường không, trong hư không xuất hiện một đạo cự đại cha nở dê tha y chân không kiếm ấn, nhìn về phía trên, toàn bộ lôi đài không gian phản phất bị phân thành hai nửa, cường thế nghịch tập chương 396, một kiếm bổ ra lôi đài Thời khác mấu chốt, hoàng phá sơn thần sắc kịch liệt ngưng trọng, con mắt lại thành một đường, hắn chân phải sau này bước một bước, tay phải không nắm, cùng bạo ấu vàng sắc chân nguyên ngưng kết thành một cái cự đại chân nguyên thú đầu, thú đầu thân bộ có lượng phiết thật dài dâu rồng. Con mắt to như đèn lồng, há mồm ga hoa the tờ tầm đó, không khí như nước, kịch liệt xoay tròn, hình thành nguyên một đám cái phiếu hình dáng vòng xoáy. Xích thủy thân quyền, ám thú chi hống. Ẩm ẩm. Sau một khắc, kiếm khí điên cuồng chém mà đến, nguyên một đám cái phiếu hình dáng vòng xoáy bị xé nước, hung mánh bạo tạc nổ tung, do thủy nguyên khí ngưng kết bọt nước coi như suối phun giống như, hướng phía bốn phương tám hướng ném rơi vãi, bao phủ phạm vi vượt qua bốn ứng giảm. Tên kia ở vào công kích trong vòng hack để lao giả vội vàng lui về phía sau tại yán nở lui về phía sau một sát na cái kia. mặt đất bị bọt nước bắn tung toé ra thành từng mảnh hố sâu đạt mấy mét phải biết rằng đất bằng tài liệu dù là so ra kém đặc thù kim loại đúc kim loại lôi đài cũng là giá trị đắt đỏ kim loại bản lắp đường hai người chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cách vài dặm xa đều có thể đục lỗ kim loại bản lưu lại mấy mét sâu hố rơi vào trên người hắn cái kia vẫn còn được vợờ tư cũng tổ thương Giống. Chân nguyên thú đầu cùng kiếm khí hung mãnh đụng vào cùng một chỗ, phát ra thảm thiết chu lên, khả bố sóng âm chấn động không khí gấp, cảnh tượng và mèo. Chính là một đạo kiếm khí, đừng muốn cho ta lui về phía sau một bước, cho ta toái. Hoàng Phá Sơn có thể đánh giá Diệp Trần thực lực, tương đương khiếp sợ, khiếp sợ ngoài, chân nguyên lập tức thúc dục đến 10 thành, chân nguyên thú đầu càng phát ra chân thực, khóe miệng cho thậm chí nhỏ xềnh xệch chân nguyên dịch nhẫn, rơi trên mặt đất, kích phát ra từng đạo cánh tay thô động sâu. Phang. Kiếm khí nổ nhỏ vụn kiếm quang cắt hại tại chân nguyên thú trên đầu, thực lớn lực phản chấn đạo lại để cho Hoàng Phá Sơn cánh tay phải rung động thiên, dần dần tê dại. Cũng may kiếm khí vẹn vẹn là không có dễ chí nguyên, luôn luôn hao hết thơ ý điếm, mà chân nguyên thú đầu cùng Hoàng Phá Sơn cùng một nhịp thở, có đầy đủ chân nguyên trèo trống. Hôn đảo, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Tán đi chân nguyên thú đầu, tay phải tàng đến sau lưng, Hoàng Phá Sơn không muốn người biết giãn ra ngón tay, bình phục bàn tay cùng trên cánh tay dại, trên mặt thần sắc cực kỳ âm trầm. Diệp Trần không có thừa dịp thắng truy kích, lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn có chút thực lực ấy, hay vẫn là xuống đại a?" "Ngươi, ngăn không được của ta thắng liên tiếp. Ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng đừng tưởng rằng bằng điểm ấy thủ đoạn, có thể cùng ta chống lại, ngươi còn chưa đủ tư cách." Trên cánh tay tê dại tiêu trừ, Hoàng Phá Sơn nết miệng lộ ra sâm bạch sắc hàm răng, một cổ vô cùng bá đạo khí thế bay lên. Vốn ý định tùy tùy tiện, tiện giáo ngọc ngươi thoáng một phát coi như xong, đã ngươi không tán thưởng. Từ đại quân vọng, liền chợt có trách ta cho người bèo xấu. Nói chuyện thơ ý điểm, Hoang Phá Sơn khí thế trên người càng ngày càng thịnh, cường hãn khí thế giúp nhau va chạm, hình thành nguyên một đám hư vô cái phiêu vồng xoáy, Diệp Chân vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí quả thật lại để cho hắn ăn một chút thiệt to nhỏ, bất quá còn không cách nào làm cho hắn động dùng. luận chiến lược, hắn tại Vân Lan vực tối thiểu trước 8, chính thức có thể làm cho lòng hắn phục, cũng tiểu như vậy hai ba cái, trong đó kể cả đại sư huynh của hắn Xích Thủy tiểu chân. Nhân Nếu để cho đại sư huynh biết rõ, chính mình thua ở một cái hạ người vô danh trên tay, không thể nghi ngờ hội rất tức giận, hướng chi, hắn cường đại nhất tuyệt chiêu sát chiêu còn không có có thi triển đi ra, căn bản không cho rằng Diệp Trần có thế lật lên cái gì bọc nước. Diệp Trần lắc đầu, người này còn thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cũng thế, tự lại để cho hắn bị bại rứt dứt khoát khoát, nhìn xem xấu mặt chính là ai. Nói xong chưa, trong vòng 3 chiêu, cho ngươi xuống đải. Hoàng phá sơn thần sắc có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó âm trầm như nước, hắn nhìn chăm chú Diệp Trần, trên mặt nổi lên một vòng lạnh lạnh chi sát, rất tốt, trong vòng 3 chiêu, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta xuống đài, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể không sống quá đệ Tam chiêu. Đông, thoại âm rơi xuống, lôi đài kịch liệt lay động lên, nhưng lại hoàng phá sơn một cước trô nở lôi đài mặt ngoài, chế tạo ra cường đại động tính, dày đặc kim loại lôi đài vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở. Hoang Phá Sơn tựa như một đạo ấu vàng sắc lưu quang, cực tốc trùng kích đi ra ngoài, bắt đầu khởi động chân nguyên tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu cực lớn yêu thú. Nếm thử ta xích thủy tông cấp thấp áo nghĩa võ học thủy thú ba đạo quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Trong nháy mắt, hoàng Phá Sơn ra 18 quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ ra một cái chân nguyên vòng xoáy, 18 cái chân nguyên vòng xoáy coi như hồng thủy ngọn nguồn, mãnh liệt bộc phát, tam tam kết hợp, quyền kình thoáng cái tăng lên đến gấp ba, đem Diệp Trần Trỗ phương vị Đều bao phủ, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng, cái này một tuyển hạng. xích thủy tông thủy thú ba đạo quyền, liền các chủ đều hết sức khâm phục, tu tập phòng ngự, công kích, tập trung làm một thể, bá đạo dị thường, ba chiêu qua đi, xuống đài không phải Hoàng Phá Sơn, mà là Diệp Trần. Huyện Nguyệt Công Tử thua ở vu 66 cuộc tranh tài lên, tâm tình có chu tờ khó chịu, lúc này là mang theo chế rêu tâm tính quan sát trận đấu, hắn giống như có lẽ đã nhìn thấy Diệp Trần chật vật không chịu nổi sấm mà xanh trắng chẳng diện Một cái khác gian phòng khách quý ở bên trong, Thanh Trúc thầm nói, lại để cho hắn không muốn quá đắc trí cái này tốt rồi, thua ở Hoàng Phá Sơn trên tay đã thành kết cục đã định. Trận đấu còn chưa kết thúc, lẳng lặng xem tiếp đi sẽ biết. Phượng Yên nu ngoài miệng nói như thế, kỳ thật cũng có chút lo lắng Diệp Trần, thực lực của đối phương tuy nhiên nhìn như không kém cỏi hắn, nhưng không, có lợi hại sát chiêu, nếu như nói băng tuyết kiếm vực trọng điểm phòng ngự, thủy thú ba đảo quyền thì là trọng điểm công kích. Hơn nữa tốc độ không cao hơn Hoàng Phá Sơn quyền nhanh chóng, căn bản tránh không khai mơ, lâm vào tuyệt lộ. Thính phòng lên, mọi người mang trên mặt vẻ tiếc hận. Khi bọn hắn xem ra, Diệp Trần vẹn vẹn dừng ở 29 tháng liên tiếp rồi, dù sao ai sẽ biết, tại thứ 30 cuộc tranh tài lên, toát ra một cái Hoàng Phá Sơn, Hoàng Phá Sơn rốt cuộc là xích thủy tông nhị đệ tử, danh môn phía dưới há sẽ xuất hiện một cái bao cỏ, nhưng tiếp, nếu không phải Hoàng Phá Sơn, Diệp Trần tối thiểu hội vọt tới 40 tháng liên tiếp. 50 tháng liên tiếp cũng không phải là không có hy vọng, đáng tiếc. Không khí cứng lại, thời gian đều phản phất đình chỉ. 18 cái vòng xoáy tam tam kết hợp, ngưng tụ thành 6 cái buồn tắm lớn nhỏ vòng xoáy, đem Diệp Trần hoàn toàn phong khóa ở trong đó, cả phiến không gian đều ở vào quyền kình đả kích xuống. Tựa hồ so Hắc Long Đế quốc hoàng thất Hắc Long bá quyền càng khó chơi. Diệp Trần vẫn không lúc nhích, còn có thời gian phân tích thủy thú ba đảo quyền ảo diệu, thủy thú ba đảo quyền cùng Hắc Long bá quyền đồng dạng, đều cần ở tìm hiểu thủy ảo nghĩa. Bất quá, Hắc Long Bá Quyền đem thủy áo nghĩa hoàn toàn dùng tại công kích lên, chính là bởi vì là tinh khiết công kích, cho nên càng khó tìm hiểu, làm cho tại Hắc Long Đế Quốc đại hoàng tử trong tay thi triển Hắc Long Bá Quyền, rõ ràng so ra kém Hoàng Phá Sơn Thủy Thú Ba Đỏ Quyền. Thanh Liên Giả Tiên, kiếm ý lạng yên tăng lên một điểm, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, tinh thuần thanh liên chân nguyên quán chú đến trường trên thân kiếm, kiếm quang lành lạnh theo hắn một kiếm gọi ra, rầm rầm một tiếng, cứng lại không, khí sốc lên một đạo cao vài trượng lỗ hồng. Pháp vỡ thủy thú ba đảo quyền phong khóa xu thế, sau một khắc, vừa thô vừa to kiếm quang cuồng quét mà ra, tựa như trang tàn, lập tức quanh tại 6 cái chân nguyên vòng xoáy bên trên. Đùng đùng. Vòng xoáy liên tiếp nghiền nát, mảy may đều không thể ngăn cản, kiếm quang cắm dễ ở hư không, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh, khủng bố sức lực khí thoáng cái đem hoàng phá sơn bao khỏa ở bên trong, vọt tới trên bầu trời. Không có khả năng, thủy thú ba đảo quyền phá. Uyên Nguyệt công tử chén trà trong tay bảo toái. Thanh trúc ha to mồm, vẻ mặt không thể tin thần sắc, Phượng Yên nhu trong mắt dị sắc liên tục, Diệp Trần vốn là đã phá vỡ Thanh trúc băng tuyết kiếm vực, giờ phút này lại đã phá vỡ Hoàng phá sơn thủy thú ba đạo quyền, kiếm của hắn, thật sự cường hãn như vậy. Đã phá vỡ của ta thủy thú ba đạo quyền, làm sao có thể, không có khả năng. Kiếm quang bập vào, Hoàng phá sơn bên ngoài cơ thể yêu thú hư ảnh nhanh chóng ngầm đạm, ánh mắt hắn hồng, ga hót the tờ một tiếng, yêu thú chấn động, phồn thịnh kiếm quang thoáng cái nghiền Thân hình chưa rơi xuống đất, Hoàng phá Sơn cố lấy chân nguyên, hoạch xuất một đạo thấp bé đường vòng cung, lần nữa phóng tới Diệp Trần, lăng lệ ác liệt chân nguyên chấn động, tại trên lôi đài kéo ra một đầu khe ránh. Đón thêm ta một quyển, phá ta ngươi. 18 cái vòng xoáy xuất hiện, ngưng kết thành 6 cái bùn tắm đại vòng xoáy, lần này, vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn, trong thiên địa thủy nguyên khí bị rút không còn một ngống. Trở về, lần này, Diệp Trần không có ý định lại phá chiêu, trong tay trường kiếm múa ra nhiều đoá thanh liên. Đang vọt kiếm quang thành từng mảnh nhỏ rộ, theo suy yếu, đi về hướng cường thịnh, vô cùng hùng vi kiếm bông hoa cơ hồ hàm quát nửa cái lôi đài, chẳng những trừ khử Hoàng Phá Sơn quần quỉnh, còn đem hắn gắt gao áp hướng mặt đất. Hoàng Phá Sơn còn phải phản kích, nhưng là, Diệp Trần đã không có hứng thú với y. Khai, một tay cầm kiếm, Diệp Trần một kiếm dọc theo đánh xuống. Wen, kiếm khí trước tới, ga hồ thè tờ gió kiếm minh ngông quần quật lao ra, Hoàng Phá Sơn kinh hãi vô cùng, hắn cảm giác hư vô ở bên trong. Có một bả phá núi chảm nhạc đại kiếm đang muốn hàng lâm, không trốn, tuyệt đối sẽ bị một kiếm giết chết, tuy nhiên, trên lôi đài cấm giết chóc, nhưng ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lại há có thể ché lấp. Trốn! To lớn không lên thể diện, hoàng phá sơn buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, một lướt mà ra, chật vật chạy thục mạng, dùng tránh nẽ diệp trần công kích. Diệp trần khỏe miệng câu dẫn ra đường cong, hắn đợi được tiểu là hoàng phá sơn chính mình xuống dưới, dù sao một kiếm này, tiểu là dùng để đánh sợ đối phương Tình đối phương cho là mình thắng hiểm, sinh ra rất nhiều sự cố, Hoàng Phá Sơn xuống đài, Diệp Trần cũng cũng không sao to lớn kỵ y. Cờ giác, Trong hư không xuất hiện một mảnh trường một dặm, cao 300m trong suốt kiếm mạc, kiếm mạc đem lôi đài một phân thành hai, lợi hại khí lưu thổ lộ đi ra ngoài, tại lôi đài bốn phía đất bằng xé mở một mảnh dài hẹp giữ tợn vết kiếm, cái này đáng sợ khí lưu, mỗi một tia đều tuyệt đối có thể đem cứng rắn kim loại tạo thành bụi phấn. Mà theo Diệp Trần một kiếm ra, Đối diện mặt thính phòng bên trên quần chúng trái tim bỗng nhiên đình chỉ, cách 10 dằm xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, bọn hắn hoài nghi, Diệp Trần có thể hay không một kiếm đem toàn bộ thính phòng cho chém thành hai khúc, đem bọn họ nghiền thành thịt bọn. Thật là đáng sợ, đây mới là kiếm khách, lực công kích vô cùng cường hãn kiếm khách. Một kiếm này giống như bổ trong lòng ta, mẹ đấy, thiếu chút nữa chết mất. Mọi người ở đây sắp sửa khôi phục tim đập lên, đặc thù kim loại đúc kim loại lôi đài ẩm, ẩm vỡ ra Dài rộng tất cả hai dặm lôi đài hướng hai bên nghiêng. Cái này, H.I.G. lào giả choán váng. Lôi đài dài rộng hai dặm, dày cũng có 100m, cứng rắn trình độ tuy nhiên so ra kém hạ phẩm bảo khí, nhưng so bình thường kim loại mạnh không chỉ một lần gấp 2. Cái dạng gì lực công kích, có thể đem lôi đài bổ một phát hai nữa. Cái kia mặt cát, bóng loắng, có thể đem làm tấm gừng, dùng, xem trong nội tâm sợ hãi. Lực công kích là không tệ, nhưng đây là của ngươi át chủ bài đi à nha. Ngu xuẩ Huyễn Nguyệt Công Tử trên mặt nổi lên cười lạnh. chương 397, 10 thành năm chắc. Ta đều nói hắn một kiếm giết 13 cái tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả. Các ngươi không tin, hiện tại đã tin tưởng A. Thính phòng lên, có người nói nói y. Đây không phải cảm thấy quá không hợp thói thường sao. Hơn nữa ngươi lúc ấy nói hắn dùng chính là khoai kiếm, cũng không phải đại vi lực một kiếm. Ơn, hoàn toàn chính xác, một kiếm này tuy nhiên cũng có thể đánh chết 13 cái tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng thuộc về nghiền áp thức đấy Lúc ấy hắn theo 10 trong 3 người xuyên qua, 13 người toàn bộ bị một kiếm phong hầu, tuyệt đối là nhanh kiếm bên trong khoai kiếm, cùng một kiếm này bất đồng. Chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực? Đáng sợ, thật sự là một cái đáng sợ kiếm khách, nhìn về phía trên mới 21 tuổi A. Chúng ta Nam Phương vượt quần, có mấy cái 21 tuổi tầm đó tuyệt đỉnh thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài rất nhiều, trong đó người nổi bật có Sích Thủy Tông đại đệ tử Sích Thủy Tiểu chân Nhân, nhưng tuổi của hắn 24 rồi y phiêu tuyết điện đại sư huynh phiêu tuyết công tử cũng đã 25, muốn tìm 21 tuổi tầm đó đấy, rất khó. Bất quá hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài bên trong đệ nhất thế đội, đoán chừng Diệp Trần còn so ra kém. Tại trong mắt mọi người, Diệp Trần là cùng huyện nguyệt công tử cùng với Phượng Yên Nhu một cái cấp bậc đấy. Đương nhiên, bởi vì Diệp Trần mới 30 tháng liên tiếp, cho nên phần lớn người so sánh coi được huyện nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu, đợi Diệp Trần 60 tháng liên tiếp, thì có cùng hai người tranh phong tư cách. Hoang Phá Sơn bị Diệp Trần bức hạ lôi đài, mặt tím tím xanh xanh hồng nảy ra, chất vật đến cực điểm, con mắt ở chỗ sâu trong cất giấu hung ác, chỉ có điều nghĩ đến Diệp Trần vừa rồi một kiếm, kia vì thế, lại lòng còn sợ hãi. Của ta thủy thú ba đảo quyền mặc dù có một thành ho á hở a ru, nhưng dùng tăng lên gấp 3 quyền kinh, nhưng quyền kinh cũng chưa xong thẩm mỹ hỗn hợp cùng một chỗ, rất dễ dàng bị đánh tan, chính thức hiệu quả chỉ có gấp hai quyền kinh, nếu không hắn tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Bất quá ta cũng không phải là không có thu hoạch. Trĩ đủ ba đảo quyền gặp mạnh tắc thi cường, binh có trong chiến đấu mới có thế hoàn thiện, tiếp theo, ta muốn ngươi liền vốn lẫn lời trả trở về. Không mặt mũi đứng ở bên cạnh lôi đài đất bằng lên, Hoàng phá sơn thân hình lóe lên, lướt vào phòng khách quý trong. Giống như mạnh nhất bất quá phượng sư tỷ ngươi có lẽ có nắm chắc gáp chế a. Thanh trúc nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Yên Nhu. Phượng Yên Nhu lắc đầu, không nên xem thường hắn, vừa rồi một kiếm này, hắn cố ý chậm nửa nhịp có thể thấy được, hắn có thể hoàn toàn khống chế một kiếm này. Phải biết rằng dùng chúng ta cái này cấp độ mà nói, chính thức trung cực sát chiêu, là không có biện pháp triệt để khống chế đấy. Phượng Yên Nhu là một cái kiếm khách, hơn nữa là một gã tinh cực cảnh cực hạn kiếm khách, chỗ nhiễm có thế theo Diệp Trần trên người nhìn ra nhiều thứ hơn. Trên lôi đài, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ. Cái này hoàng phá sơn miễn cưỡng được cho tinh cực cảnh cực hạn cường giả nếu như là tại ngoài lôi đài trên người trang bị trung phẩm phòng ngự bảo khí cùng công kích bảo khí tại tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng thuộc về trung đẳng So huyễn nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu phải kém đi một tí, nhưng tiếp, cũng gần kề có thế bước ra của ta ba thành thực lực, ta năm thành thực lực có thể đơn giản áp chế tinh cực cảnh vô địch cường, giả, một đời tuổi trẻ thậm chí thế hệ trước ở bên trong. Còn chưa từng gặp qua không đeo thượng phẩm bảo khí, có thể đạt tới vô địch tồn tại có lẽ có, bất quá đồng dạng vô tình ý nghĩa. Diệp chân đối với tình huống của mình rất rõ ràng, hán chiến lực là tinh cực cảnh vô địch cường giả gấp 2, chuyến đi, tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm Cho nên, hắn không muốn quá mức trưng dương, mục tú tại lâm gió vẫn thổi bẩn dễ, đạo lý này rất chính xác, nếu như hắn buộc lộ ra chân thật thực lực, về sau cùng người kết thù kết toán, khó bảo toàn không có linh hải cảnh đại năng đuổi giết hắn, hắn dù sao chỉ có thể cùng nhất kế cuối linh hải cảnh đại năng chống lại, phần tháng không cao, đến một người bình thường linh hải cảnh đại năng, liền có thể đơn giản đánh chết hắn. Giờ khóc giở cười chính là, hắn đã áp chế đại bộ phận thực lực, người khác tuy nhiên cũng cho là mình quá trưng dương. Nếu muốn chưng dương, đến 10 cái 20 tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng không đủ xem. 30 tháng liên tiếp hoàn thành, cũng đại biểu Diệp Trần hôm nay trận đấu chấm dứt. Đã đến giờ ngày kế tiếp buổi sáng, nhằm vào Phượng Yên Lu Sa Luân chiến kế hoạch triển khai. Bởi vì huyết nguyệt công tử trận đấu cáo một giai đoạn, một đoạn, kết thúc tại 65 liên thắng, Lam Sơn Quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả toàn bộ tập trung ở Lam Loan thành luận võ tràng, cho đến dùng mọi người chi lưu cờ, chung kết Phượng Yên Lu thắng li Lam Sơn quốc không cho phép có quá nhiều người đạt tới 70 tháng liên tiếp, cái này tương đương với bọn hắn làng danh. Thính phòng lên, không ít tự nhận là người có thực lực căn bản không kịp đứng người lên, đi khiêu chiến Phượng Yên Nhu. Cái nhân vi, Lam Sơn quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả cơ hồ là một người tiếp một người lên sân khấu, chính giữa không có chút nào dừng lại, xa luân chiến ý nghĩa ở chỗ, không làm cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi. Phía trước ba chàng, Phượng Yên Nhu thắng được so sánh nhẹ nhóm, liền băng tuyết kiếm vực đều không có thi triển. Thưa tư chẳng, tiêu hao quá lớn Phượng Yên Nhu chiến lược yếu bớt, không thể không dùng băng tuyết kiếm vực hộ thể, đem đối phương kích xuống đài đi, nói ngắn lại, nếu so với Huyễn Nguyệt công tử dễ dàng một ít, cũng không phải nói Huyễn Nguyệt công tử thực lực không kịp Phượng Yên Nhu, chỉ là tại lực bền bỉ lên, hắn so Phượng Yên Nhu muốn kém một chút, huyến Nguyệt các võ học, phần lớn tại một cái huyễn chữ, phong cách biến ảo, thủ đoạn biến ảo, lại để cho đối thủ không có biện pháp nhìn ra đặc điểm, cho nên giai đoạn trước, Huyễn Nguyệt công nếu so với Phượng Yên Nhu nhạy nhọn Thắng được dứt dứt khoát khoát, hậu kỳ, Phượng Yên Nhu lực gấp hắn một đầu, địch nhân càng cường, càng có thể thể hiện. Phiêu Tuyết Điện võ học tính bền dẻo, nhất là băng tuyết kiếm vực, duy nhất một lần tiêu hao chân nguyên nhìn như nhiều, nhưng một cuộc tranh tài xuống, dựa vào băng tuyết kiếm vực hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của đối phương, không cần thi triển khác võ học, ngược lại tiết kiệm không ít chân nguyên. Hử? Mắt thấy Phượng Yên Nhu thả ở dê cửa để ngũ chảng, Huyễn Nguyệt công tử sắc mặt có chút tỏ khó coi, mặc kệ tiếp được đến Phượng Yên Nhu hay thua. 65 liên thắng chắc chắn, nếu thắng một hồi, vậy hắn năm nay thứ nhất, tự nhiên muốn đổi chủ, cái này lại để cho hắn rất không cao hứng, nói cho cùng, hắn đối với Phượng Yên Nu không phải là không có ý tứ, nhưng chính là bởi vì có ý tứ, mới không cho phép đối phương áp hắn một đầu, đây là giữa nam nữ tôn nghiêm vấn đề. Hoàng phá Sơn cười khan một tiếng, đơn đả độc đấu, nàng không phải là đối thủ của ngươi, cũng không thể coi thường nàng, muốn công phá băng tuyết kiếm vực rất khó, bất quá phòng ngự cường thịnh trở lại toàn thể cũng có một cái thừa nhận cực hạn. Huyễn Nguyệt công tử ngoài miệng nói như thế, nhưng cảm thấy kỳ thật đã có đáp án, cùng Phượng Yên Nhu quyết đấu, hắn phần thắng, không, cao hơn năm thành. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc chính mình hội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, bởi vì, hắn so với ai khác đều càng trọng thị thắng lợi. Thứ 6 chàng, Phượng Yên Nhu chiến vô cùng gian khổ. Đối thủ thực lực so trạng thái bình thường ở dưới nàng nhược rất nhiều, nhưng tiếp, nàng trước mắt liền trạng thái bình thường thành đều không có hoàn toàn là dựa vào lấy võ học tinh diệu đến đối kháng, không cùng đối thủ cứng đối cứng. Uống. Nương tựa theo kiếm khách kiên nhẫn cùng tìm kiếm sơ hở năng lực, Phượng Yên Nhu cắn răng phát động một kích trí mạng, công phá đối phương phòng ngự. Thứ 6 chàng, tháng. Cho tới bây giờ, Phượng Yên Nhu dĩ nhiên 66 tháng liên tiếp, so huyện nguyệt công tử nhiều ra một hồi thắng lợi, bài danh đệ thập tứ. thứ Thứ 7 chàng chưa bắt đầu, Phượng Yên Nhu buông thà cho trận đấu. Sinh tử quyết đấu nàng có năm chắc thứ 7 thà Bất quá bản thân cũng muốn trọng thương nhưng đây là lôi đài thi đấu, không phải sinh tử quyết đấu. 66 tháng liên tiếp vượt qua huyễn nguyệt công tử. Lợi hại, không biết năm nay có ai có thể đánh nhau phá cái kỷ lục này. Kế tiếp chỉ còn lại có Lam Thủy Thành lôi đài thi đấu so sánh đặc sắc rồi, có lẽ có thể tìm được đáp án. Phượng Yên Nhu trận đấu vừa kết thúc, không ít người lập tức mất đi hứng thú. Bọn hắn muốn nhất chứng kiến chính là, Diệp Trần có thể đi đến mức nào. Diệp Trần không có quan sát Phượng Yên Nhu trận đấu. Có nhìn hay không, đã không sao cả 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp là khó khăn nhất Một cửa sông qua 70 tháng liên tiếp, 80 tháng liên tiếp ngược lại sẽ dễ dàng một chút Ít nhất, khiêu chiến người hay vẫn là phía trước một đám tinh cực cảnh cực hạn cứng giả Đối với phong cách của bọn hắn đặc điểm có đi một tí hì hệ u do Lam Thủy thành luận võ tràng Thính phòng bên trên mọi người lắc đầu 40 tháng liên tiếp rồi y, cũng quá dễ dàng đi à nha Mỗi cuộc tranh tài, 5 chiêu ở trong giải quyết Căn bản không hao phí cái gì Trân Nguyên. Bên kia Phượng Yên Nhu kết thúc tại 66 tháng liên tiếp tựu xem Diệp Trần có thể không phá vỡ. Lại đi qua một ngày. Một ngày này, Diệp Trần mở rộng thành quả, đem 40 tháng liên tiếp biến thành 50 tháng liên tiếp Lam Sơn Quốc phái ra 8 vị đỉnh tiêm tinh cực cảnh cực, giả. Chưa cho hắn mang đến phiền thoái gì, còn lại đến 2 vị ngược lại là từng đã là 50 tháng liên tiếp cực, giả. Thực lực tại tinh cực cảnh cực hạn Diệp Trần cùng bọn hắn chơi mấy chiêu, nhẹ nhõm thắng được thắng lợi Phòng khách quý trong. Họ ngô lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, chầm giọng nói, xem nhìn lầm dô y, người này so huyễn nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu còn muốn phiền thoái. Cái kia muốn hay không sớm tiến hành xa luân chiến? Bên cạnh tri nhân hỏi. Không được, hiện tại tạm thời không thể lên, xa luân chiến định tại 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp tầm đó không phải là không có đạo lý đấy, ít nhất nhiều ra đến 10 cuộc tranh tài, chúng ta có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Cũng đúng, thật không biết tiểu tử này từ nơi này xuất hiện đấy một cái huyện nguyệt công tử cùng một cái Phượng Yên Nhu đã đủ lại để cho bọn hắn đau đầu. Họ ngô lão giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, kỳ thật, chúng ta không cần lo lắng quá mức, hắn, tuyệt đối sẽ không xông qua 70 tháng liên tiếp. Chuyện đó giải thích thế nào? Mọi người nghi hoặc, nhìn nhiều ngày như vậy, bọn hắn như trước không có sở thấu diệp trần điểm mấu chốt, xa luân chiến sát suất thành công, làm cho người lo lắng, tối đa chỉ có 7 thành năm chắc, phải biết rằng, nhằm vào huyện nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu lúc, Bọn hắn sớm đã biết rõ sẽ thành công, xác xuất thành công tại 9 thành đã ngoài, ít hội thất bại, trên thực tế đúng là như thế, huyện nguyệt công tử thua ở thứ 6 cuộc tranh tài lên, Phượng Yên Nhu trung kết tại thứ 7. Chàng, chớ đừng nói chi là, đằng sau còn có vài chàng các loại đợi của Boner Hàn ở, một hồi so một hồi muốn chết. Họ ngô lão giả thần bí khó lường nói, chúng ta chỉ có 7 thành năm chắc, nếu như tăng thêm huyện nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu, thậm chí còn có mấy vị 50 thắng liên tiếp cường giả đâu này. Ngươi nói là, đem bọn họ toàn bộ an bài tiến xa luân chiến đội hình trong. Đúng vậy, huyện nguyện công tử cùng Phượng Yên Nhu luận thực lực, so với chúng ta một cái cũng cao hơn ra rất nhiều, mấy cái 50 tháng liên tiếp cường giả cũng so với chúng ta trong nửa số người cường, có bọn họ, các ngươi cho rằng xác suất thành công sẽ cao tới đâu. 10 thành, tuyệt đối 10 thành. Haha, ha. phòng khách quý bên trong mọi người cười, trong lịch sử, xa luân chiến đội hình mạnh nhất chính là nhằm vào trăm thắng liên tiếp chính là cái người kia, tuy nhiên đã thất bại nhưng cũng làm cho đối phương không dễ chịu. Diệp Trần cùng cái kia trăm thắng liên tiếp cường giả so, quả thực không đáng giá nhắc tới, thật giống như tiểu hài tử cùng trưởng thành khác nhau. Huyện Nguyệt Công Tử đã có chút ít khả năng, Phượng Yên Nhu đoán chừng sẽ không đáp ứng, nàng mấy ngày hôm trước, vẫn cùng Diệp Trần tại trà lâu tụ qua. Có người đưa ra ý kiến. Họ ngô lão giả tự tin nói, không, ngươi sai rồi, bọn hắn nếu là một đời tuổi trẻ, tiêu khẳng định có tranh hùng chi tâm, Huyện Nguyệt Công tử đáp ứng Phượng Yên Nhu 8 phần cũng sẽ đáp ứng, hướng chi, cho dù ít đi một cái Phượng Yên Nhu, thành công của chúng ta tỷ lệ như trước tại 10 thành, huyết nguyệt công tử thế nhưng mà đã tiếp nhận nửa số xa luân chiến, một cái chống đỡ mà vượt 5 cái, có hắn tại, tiểu không có bất cứ vấn đề gì. chương 398, đội hình cường đại Sa luân chiến. Diệp Trần còn không biết, Lam Sơn Quốc một đám tinh cực cảnh cực hạn cường giả vì ngăn cản hắn 70 tháng liên tiếp, đang tại chủ tính một cái đội hình cường đại Sa luân chiến. đương nhiên Cho dù đã biết, hắn cũng không cần để ý. Hiện tại sự chú ý của hắn tại tháng liên tiếp Linh Thạch Ban Thưởng bên trên. 30 tháng liên tiếp, trận đấu thứ nhất Linh Thạch Ban Thưởng vi 1400 khối trung phẩm Linh Thạch, trận thứ 2 V2.400, trận thứ 3 V3.400. Tổng cộng 5.9.000 khối trung phẩm Linh Thạch. 40 tháng liên tiếp, trận đấu thứ nhất Linh Thạch Ban Thưởng vi 1600 khối trung phẩm Linh Thạch, trận thứ tháng 2 V2.600, trận thứ 3 3600 Tổng cộng 6 vạn nhất ngàn khối trung phẩm linh thạch. 50 tháng liên tiếp, trận đấu thứ nhất linh thạch ban thưởng 1.800 khối trung phẩm linh thạch. Trận thứ tháng 2 năm 2.800, trận thứ 3.3.800. Tổng cộng 6 vạn 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Tăng thêm 10 tháng liên tiếp cùng 20 tháng liên tiếp linh thạch ban thưởng. Diệp Trần dĩ nhiên gặt hái được 29 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có 50 tháng liên tiếp mới có thể được đến 500 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với bình thường tình cực cảnh cường giả ma nói Bọn hắn cả đời đoán chừng có thể lợi nhuận nhiều như vậy, dưới tình huống bình thường, trên người bọn họ có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch đã rất tốt. Cái thế giới này quả nhiên là cường giả vi tôn thế giới, đồng dạng là tinh cực cảnh cường giả, thu nhập nhưng khác biệt gấp 10 gấp trăm lần. Diệp chân đúng nhiên rất cảm khái, bình thường tinh cực cảnh cường giả vẫn còn vi không có trung phẩm bảo khí phiền não ở vào kim tự tháp đỉnh tinh cực cảnh cường giả mua 10 kiện trung phẩm bảo khí linh thạch đều đã đu rồi, về phần chính ph Mua 50 kiện trung phẩm bảo khí không thành vấn đề, cái này còn không kể cả trên người hắn bảo vật giá trị, ví dụ như kim lưu giáp, với tư cách thượng phẩm phòng ngự bảo khí, nếu có thị trường mà nói, bán cái 5 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Không thành vấn đề, vẹn vẹn một kiện kim lưu giáp, tiểu vượt qua hắn kim bộ tài hết. 10 tháng liên tiếp cường giả, tại 3 tháng ở trong tham gia trận đấu không chiếm được linh thạch ban thưởng, bất quá có thể tính toán thắng liên tiếp kỷ lục. 20 thắng liên tiếp cường giả, trong vòng 9 tháng không chiếm được linh thạch ban thưởng. 30 tháng liên tiếp cường giả 2 năm 40 tháng liên tiếp cường giả 5 năm, 50 tháng liên tiếp cường giả 10 năm, thật đúng là đủ nghiêm khắc phòng ngừa một bộ phận thực lực cường đại người muốn rửa vào lôi đài thi đấu ngại lấy tài phú kinh người. Hơn nửa tháng liên tiếp kỷ lục càng cao, không chiếm được linh thạch ban thưởng thời gian càng dài, về phần những cái kia chui vào hoa lô thủng. Cô ý không lấy được 10 tháng liên tiếp người, Lam Sơn Quốc cũng có thể có biện pháp giải quyết, dù sao Lam Sơn Quốc 5 đại linh hải cảnh đại năng không phải tại đâu đó bất tài đấy. Nói sự muốn ngấm lại có hậu quả gì không nhiều hơn nữa, linh thạch đều không có mệnh trọng yếu. Đã như vậy tiểu duy nhất một lần lợi nhuận cái đủ a. Thu hồi 50 tháng liên tiếp lệnh bài cùng 29 dương trung phẩm linh thạch, Diệp Trần quay người ly khai luận võ tràng. Huyến Nguyệt công tử, không biết ý của ngươi như nào?" Một gian quán rượu trong giảm, Lam Sơn quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả, họ Ngô lão giả cười tủm tìm nói. "Huyễn Nguyệt công tử liếc qua họ Ngô lão giả, các ngươi ngược lại là đánh chính là ý kiến hay?" Để cho ta tới hiệp du tờ đơ bò nở người chặn đánh Diệp Trần, nếu là ta không có đoán sai các ngươi cũng mời Phượng Yên Nhu à. Kể từ đó, xa Luân chiến sát xuất thành công ít nhất là 10 thành, không có thất bại khả năng. Công tử đoán không sai Phượng Yên Nhu tiểu thư đã ở chúng ta mời đi bổ trong Thù lao bao nhiêu? Hắn đã sớm muôn chiếu cố Diệp Trần, bất quá hắn huyễn nguyệt công tử chưa bao giờ làm vô tình ý nghĩa sự tình, phải có đầy đủ thù lao. Họ ngô lão giả rôi ra bà cái ngón tay gia nhập xa luân chiến đội hình, chúng ta sẽ trực tiếp cho ngươi 10 vạn trung phẩm linh thạch, mặt khác 20 vạn, phải đợi ngươi đánh thắng Diệp Trần. Đánh thắng Diệp Trần, lại thêm 10 vạn. Huyễn Nguyệt công tử chém đinh trắng sắc nói y. Họ Ngô lão giả thoáng do dự một chút, trên thực tế, lần này Lam Sơn Quốc cho Huyễn Nguyệt công tử giá quy định tiểu là 40 vạn, không thể tưởng được đối phương tâm đen như vậy, trực tiếp kêu giá 40 vạn, nhưng Huyễn Nguyệt công tử lại là nhân vật mấu chốt, Phượng Yên Nhu chỗ đó còn không có có đúng số. Tuyết, một lời đã định. Họ ngô lão giả dừng một chút, hỏi, không biết công tử muốn tại đệ mấy cuộc tranh tài lên sân khấu? Thứ 65 chàng A. Định tại 65 chàng không phải là không có ý nghĩa, huyện nguyệt công tử thua ở thứ 66 chàng, thứ năm chàng, hắn chuẩn bị đả bại Diệp Trần. Đồ lâu lầu 2. Phượng Yên Nhu từ đối phương trên người thu hồi ánh mắt, bên cạnh Thanh Trúc Tắc thì vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vì đối phó Diệp Trần, đối phương rõ ràng đến mời Phượng Sư tỷ chẳng lẽ cái kia Diệp Trần thực sự khó đối phó như vậy? Cỡ n ổ đội hình cường đại như thế, rằng cái đầu nhỏ cũng không phải đầu hũ làm đấy, cho rằng Huyền Nguyệt công tử đã ở mời hàng ngũ. Mời ta phượng sư tỷ, tối thiểu muốn cho điểm thù lao a." Thanh trúc dẫn đầu chen vào nói. Đối diện tinh cực cảnh cực hạn cường giả cười nói, "Cô nương đa tâm, nếu là phượng cô nương đáp ứng lần này kế hoạch, 10 vạn trung phẩm linh thạch không thể thiếu, mặt khác đánh thắng Diệp Trần, còn có 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, đánh thắng Diệp Trần, tổng cộng có thể được đến 30 vạn, cái này mua bán không tệ." Sư tỉ, đã đáp ứng a Thanh Trúc nhìn về phía Phượng Yên Nhu. Phượng Yên Nhu lắc đầu, ta không cần thù lao. Đối phương biến sắc, chật cười khổ. Người hiểu lầm ý tứ của ta, ta không muốn thù lao, bất quá ta hội khiêu chiến Diệp Trần, sẽ đem ta xếp hạng đệ nhất vị, ta cùng với hắn đường đường chính chính chiến một hồi. Phượng Yên Nhu là tự nhiên mình chuẩn tắc, Diệp Trần đã xem như bằng hữu của nàng, mặc dù chỉ là rất bình thường cao y chu nở dê loa y kia, nhưng bằng hưu tiểu là bằng hữu Sao có thể có thế vì thủ lao để làm có tổn hại chuyện của hắn, cho nên thu thủ lao bản thân tiểu là sai lầm đấy. Về phần đáp ứng khiêu chiến Diệp Trần, là nàng ý nghĩ của mình, một đời tuổi trẻ, không, có ai sẽ sợ hai ai? Nếu không phải khiêu chiến, tắc thì nói rõ nàng sợ, trong tiềm thức không muốn tới chiến đấu, cái này đối. Với nàng mà nói không phải một một chuyện tốt. Nghe vậy, đến đây mới người lộ ra dáng tươi cười. Đêm tôi tiến đến, Diệp Trần ở lại quán rượu trong phòng khách đã đến khách nhân, là Phượng Liên Cho đối phương rót nước trà, Diệp Trần nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi có cái gì muốn nói cho ta? Phượng Yên Nhu gật đầu nói, hôm sau, ta sẽ tại trận đấu thứ nhất bên trên khiêu chiến ngươi, nếu như đoán không sai, về sau còn có huyến nguyệt công tử. a Diệp Trần sờ lên cái cảm, cười nói, lần này xa luân chiến đội hình quả nhiên cường đại. Ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Phượng Yên Nhu đánh giá liếc Diệp Trần, như có điều suy nghĩ, có lẽ ta đến nhầm rồi y, bất quá. Hôm sau khiêu chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Ta cũng sẽ chăm chú mà đúng. Cất bước Phượng Yên Nu, Diệp Trần lộ ra một cái cổ quái thân sắc, lắc đầu, hắn đóng cửa phòng, đi vào phòng ngủ. Ngày hôm sau trận đấu, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Trần trở thành một đường quá quan chẳng tướng, lấy được 60 tháng liên tiếp chiến tích, có cẩn thận người phát hiện, Diệp Trần trên người không thấy một giọt mồ hôi. Cái này lại để cho phòng khách quý trong quan sát Diệp Trần Lam Sơn quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả tâm tình trầm trọng thoáng một phát. Trật nghĩ đến có Huyễn Nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu gia nhập, tâm tình nặng nghề rộng mở trong sáng, may mắn lần này bất đồng dùng ở, Phượng Yên Nhu sẽ ở trận đấu thứ nhất khiêu chiến Diệp Trần, dù là Thua ít nhất cũng có thể hao tổn đi Diệp Trần hơn phân nửa thực lực, dù sao Phượng Yên Nhu thế nhưng mà đạt tới 66 tháng liên tiếp, càng thân phụ tuyệt cường băng tuyết kiếm ngực, phòng ngự độ cao, không cách nào tưởng tượng, muốn công phá cái kiêu cường đại băng tuyết kiếm ngực, tiểu đủ Diệp Trần đau đầu đấy, thứ 60 năm chàng, Huyễn Nguyệt công tử sẽ xuất hiện, khi đó Diệp Trần dĩ nhiên tinh bị Lữ Tấn, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng, nói một cách khác, Diệp Trần lần này chiến tích 89 phần 10 chung kết tại thứ 60 năm chàng. Nam chắc, còn có cái gì thật lo lắng cho đấy? Họ Ngô lão giả nâng chung trà lên hoài, nhàn nhã nhấp một miếng. Thính phòng lên, theo Diệp Trần 60 thắng liên tiếp đạt thành, nhanh chóng nóng lại lên. Rốt cuộc 60 thắng liên tiếp rồi y, trước đó có rất ít người muốn lại a. Ừm, 50 thắng liên tiếp đã rất rất giỏi rồi y, 60 thắng liên tiếp Nay tuổi chưa qua ba cái, thường ngày 1 năm ra 1 cái tiểu coi là không tệ. Bất qua kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm, huyết nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu đều là thua ở 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp tầm đó, không biết Diệp Trần có hay không hy vọng. Hy vọng khẳng định có, đương nhiên, rất nhỏ, ta so sánh để ý chính là, Diệp Trần có thể chống được đệ mấy chàng, huyết nguyệt công tử thua ở thứ 6 cuộc tranh tài lên, Phượng Yên Nhu tại thứ 7 cuộc tranh tài bỏ quyền. Ta cảm giác, Diệp Trần có lẽ càng mạnh hơn nữa một điểm Ta cũng có cái này cảm giác Chưa hẳn A Giai đoạn trước cường, không có nghĩa là hậu kỳ cường 60 tháng liên tiếp sau này Từng cái đều là tình cực cảnh cực hạn cường giả Cái kia áp lực không phải nửa lần hay một lần Nói không chừng Diệp Trần liền đệ ngũ chàng đều chống không đến Cũng có người làm trái lại Loại này kịch liệt nghị luận Một mực tiến hành đến hôm sau buổi sáng Sớm đấy, luận võ chàng đã kín người hết chỗ Có rất nhiều người bỏ ra 50 khối trung phẩm linh hạch, nhưng lại ngay cả người địa phương đều không có, đành phải đứng tại trên đất trống. Diệp Trần lên sân khấu. Ngay tại một người đã xong 7 tháng liên tiếp, Diệp Trần lướt lên lôi đài, về phần vừa rồi thắng người, đành phải tạm thời xuống dưới, đợi Diệp Trần trận đấu chấm dứt mới có thế lên sân khấu, tháng liên tiếp kỷ lục tính toán tại một hơn hẳn. Đứng ở lôi đài trung ương, Diệp Trần ánh mắt nhìn hướng mô một chỗ. Cái kẹt. Phòng khách quý cửa mở ra, Phượng Yên Như đi ra. Cái gì? Trận đầu khiêu chiến người là Phượng Yên Nu. Đây là có chuyện gì, Phượng Yên Nu cái thứ nhất khiêu chiến, Diệp Trần có thể xông qua 70 thắng liên tiếp sát xuất thấp không thể tưởng tượng. Phượng Yên Nu mặt ngoài thực lực không tại Diệp Trần phía dưới, Diệp Trần có lẽ sẽ thua ở trận đấu thứ nhất lên, dù là thiên tân Vạn khổ thắng, trận thứ hai trận đấu, cũng không có gì hy vọng dô y. Quá ngoài ý muốn dô y, thật sự là quá ngoài ý muốn, rất nhiều người đều không có lấy lại tinh thần bọn hắn cho rằng khiêu chiến Diệp Trần hay vẫn là đám kia tinh cực cảnh cực hạn cực giả. Ai ngờ, Phượng Yên nu cái thứ nhất lên sân khấu dô y, không có người nào không biết Phong Yên nhiên đáng sợ, nhất là phòng Ngự Kinh người băng tuyết kiếm vực Xuyến. Phi thân lướt lên lôi đài, Phượng Yên nu tay phải khoác lên làm sơn đảo bảng chuẩn sơn đật trường kiếm trên chuối kiếm, nói ra, đắc tội, xin chỉ giáo. Diệp Trần gật gật đầu, ra tay đi. Phi tuyết liên thiên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Phượng Yên Nhu vừa lên đến tiểu thi triển ra phiêu Tuyết Điện địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, kiếm chiêu Phi Tuyết Liên Thiên tại Phượng Yên Nhu trên tay thi triển, huy lực so thanh trúc mạnh gấp 2, chỉ thấy hư không tuyết rơi nhiều tung bay, kiếm khí xoáy lên một luồng sóng bao tuyết, mang tất cả hướng giáp trần, mắt người không thể nhìn thẳng. Băng báo tuyết nghiến ác, kiếm khí bạo liệt, một bộ áo lam giáp trần lông tóc ít bị tổn thương, sở hữu tất ca xâm nhập tới công kích, đều bị hắn một kiếm chạm vi hư vô. Băng hoa tranh diễm. Phượng Yên Nhu mày, Thân hình tung bay mà lên, một kiếm chém ra, trong hư không ngưng kết ra nhiều đóa băng hoa, băng hoa tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ đà ra thất thải hào quang, nương theo lấy một đạo lại một đạo kiếm khí xoay tròn mà ra, theo từng cái phương hướng công hướng diệp trần. chương 399, tam đại kiếm đạo chiến đấu kỹ thuật. Phượng cô nương, hay vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực A. Diệp trần dâm trận tại chỗ hành cầu, trường kiếm trong tay tùy ý vẽ một cái, liền có đại phiến băng hoa bị nát bấy. Kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại tại trên lôi đài vỡ ra từng đạo khe dánh, ngẫu nhiên có như vậy một lượng kiếm, thậm chí đem lôi đài đều cho lột bỏ một góc. Cũng may cái này lôi đài chỉ dùng từng khối kim loại hình lập phương hợp lại mà thành tổn hại dô y, vào lúc ban đêm có thể đổi đi, cam đoan ngày hôm sau bình thường sử dụng, cho nên, trước đó, lôi đài là hoàn hảo không. Tổn hao gì đấy, trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không sụp đổ. Phượng Yên Nhu khép cắn tuyết trắng hàm răng, tay trái niết động kiếm quyết Cơ người chân nguyên chấn động khuyết tán ra, mãnh liệt khí chẳng khiến cho nàng đầu đầy tóc dài màu đen bay múa tung bay, chỉ thấy nàng mi tâm bông tuyết độ vân tránh sáng lên một cái, một tầng hơi ngân bạch màu trắng màn hào quang nhập vào cơ thể mà ra, màn hào quang nội, kiếm quang lưu chuyển, đầu đôi tương liên, hắn nhanh chóng muốn vượt qua thanh trúc gấp đôi, hắn lớn nhỏ, lại nhỏ hơn một phần, chỉ là kiếm. Quang càng nhỏ, hình thành một tầng tầng phòng ngự càng phát ra chặt chẽ, kín kẽ, không chê vào đâu được. Tại diệp chân dưới áp lực Phượng Yên Nhu Nhót cục sử xuất băng tuyết kiếm vực. Không cùng Diệp Trần giao thủ cũng may, một khi giao thủ, Phượng Yên nu Nhót cục cảm nhận được cái loại này bị không chê ở cục diện vô vọng, Diệp Trần mỗi một kiếm, nhìn như vô cùng đơn giản, không mang theo khói lửa chi khí, nhưng đúng là loại này hơi hợt, mơ ý được là đáng sợ nhất đấy, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên bạo lên, lúc nào sẽ bắt lại ngươi sơ hở, cạn táo rá máng, nếu như kiếm khách cũng chia chủ loại, có người thì sói, kiên cường, có người thì sả, bất động thì thôi. Khẽ động sát nhân, có người thì hổ, khí thế kinh người, mà diệp Trần rõ ràng là võ trang đầy đủ thợ săn, cục diện tất cả hắn khống chế phía dưới. Phượng Yên Nhu chưa từng có ở đâu vị tinh cực cảnh kiếm khách trên người cảm nhận được loại này đâm vào linh hồn áp lực, hôm nay là lần đầu tiên. Cho nên vừa công ra lưỡng kiếm, nàng ỉu không thể không thi triển ra Băng Tuyết kiếm vực. Kiếm vực hộ thể, Phượng Yên Nhu kiếm thế tăng nhiều, một kiếm bay lên, khắp lôi đài đều tại kiếm khí đã kích xuống, phốc suy phốc suy thiết cắt âm thanh không ngơ tờ không giữ. Nhanh như mưa to. Đối mặt Phô Thiên cái địa kiếm khí, Diệp Trần đột nhiên giơ nổi lên tay trái, thần sắc bình tĩnh. Đang xem cuộc chiến mọi người không hiểu đấu, không biết tại đây thời khắc mấu chốt, Diệp Trần muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn chuẩn bị tay không tiếp được như mưa to kiếm khí? Đừng nói giỡn, tại băng tuyết kiếm vực tăng phúc xuống, Phượng Yên Nhu kích phát ra đến mỗi một đạo kiếm khí, đều đặc biệt lăng lệ ác liệt, coi như cương châm. Phượng Yên Nhu đồng dạng rất nghi hoặc, con mắt chăm chú khóa chặt lại Diệp Trần. Trường kiếm trong tay cơ hồ biến mất tại trong hư không Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi Khí Tay trái thực trong hai chỉ tịch lên Một đám nhu hỏa kiếm khí trật hiện Theo diệp trần ngón tay huy động quy tích Kéo dài lôi kéo ra Đem hắn không gian chung quanh phân cách thành từng khối Giao thoa tung hành Cái này băng giống như kiếm khí Nhưng lại diệp trần trong cơ thể thanh liên kiếm khí diễn biến ra đấy Vốn là thô có nhất chỉ Hiện tại tựa như dây thép Lué ra thanh bích sắc lông nhỏ nở Lốt bốt Sau một khắc, Vô cùng kiếm khí hoành xuống dưới, cơ hồ đem Diệp Trần bao phủ ở trong đó, nhưng theo Diệp Trần cái này góc độ xem, cái kia cương châm đồng dạng kiếm khí, toàn bộ tự trong vỡ ra, không có một tia rơi vào Diệp Trần trên người, toàn bộ bị kéo dài thanh liên kiếm khí cắt ra. Soạt. Tay trái kích phát kiếm khí phòng ngự, Diệp Trần tay phải cũng không nhàn rỗi, nghiêm tiếp theo vùng, kiếm khí sẽ trời, Phượng Yên Nhu bên ngoài cơ thể bằng tuyết kiếm vực lên, một đạo kiếm quang theo chính phía trước, từ đỉnh đầu trải qua, lập tức lan tràn đến phía sau. Mạnh mà xem xét, còn tưởng rằng băng tuyết kiếm vực bị mổ ra. Một liền lưu về phía sau mới bước, Phượng Yên Nhu mới dừng lưu thế, trên mặt bạch hơi có chút. Rõ ràng cường thành cái dạng này, đơn giản sẽ đem ta ngăn chặn. Phượng Yên Nhu có chút khiếp sợ, khiếp sợ ngoài, nàng vận chuyển tâm pháp, cực lực trấn áp trong cơ thể sôi trào khí huyết, để khôi phục trạng thái tốt nhất. Thanh liên hoa khí, vô hạn liên kích. Đem chiến lược bảo trì tại ba phần dưới tả hưu, diệp chân chân trần Lam Sơn đảo quy định trưởng kiếm nô lên, cao vẽ một cái, một đóa, hai đóa, ba đóa, năm đóa, suốt năm đóa cực lớn thanh liên ngưng kết thành hình, phiêu tại Diệp Trần trước người, cái này năm đóa thanh liên toàn bộ là do lợi hại khí lưu tạo thành, khẽ rung lên, hóa thành trăm ngàn đạo trước đũa phẩm chất kiếm khí kích đà bắn, nếu như nói lúc trước Vượng Yên Nhu kiếm khí là mưa to, như vậy, giờ phút này, Diệp Trần kiếm khí tiểu là nước lũ, kiếm khí nước lũ, lập tức cỏ rửa tại đối phương tuyết kiếm vực bên trên. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Trong ngay mắt, Phượng Yên Nhu chính mình cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu lần đá kích, băng tuyết kiếm vực lung lay sắp đổ, dần dần sinh bất ổn. Không tốt, băng tuyết kiếm vực nhanh nhịn không được dô y. Phong ngự cường thịnh trở lại, cũng có một cái cực hạn, một giọt nước có lẽ không cách nào xuyên thủng Nham Thạch, nhưng quanh năm suốt tháng nhỏ, Nham Thạch đều muốn xuyên thủng. Phượng Yên Nhu đã nghe được băng tuyết kiếm vực Phượng Yên Nhu đang muốn đem Băng Tuyết Kiếm vực chuyển đổi vi công kích trạng thái, đánh vỡ trước mắt cục diện, nhưng Diệp Trần tựa hồ đoán được tâm tư của nàng, kiếm khí thế tới mạnh hơn, dày đặc hơn, đem nàng cọ rửa liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui về phía sau một bước, cái kia một khối kim loại lôi đài sẽ gặp trận nước nghiền nát, hóa thành một phấn. Xoẹt xẹt. Vài vốc xe rách thanh âm một đả từng mảnh vang lên. Băng Tuyết Kiếm vực bị công phá. Thính phòng lên, tất cả mọi người xem người, cái gì là cường thế? Cái này là cường thế. Không để cho đối thủ bất luận cái gì sức hoàn thủ, Băng Tuyết Kiếm vực phòng ngự lợi hại, ta đây tiểu lấy gấp 10 gấp trăm lần công kích đến xé rách, kiếm khách lăng lệ ác liệt, tại diệp Trần trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta thua. Phượng Yên Nhu ảm đạm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ngang cấp trong chiến đấu, có một ngày nàng hội liền phản kích đều làm không được, cường đại trở lại chiêu thức đánh không đến trên người đối thủ, lại có cái gì ý nghĩa. Phòng khách quý ở bên trong, Thanh Trúc hà hớp không biết muốn nói cái gì, tinh cực cảnh cường giả. Thật có thể phát ra nhiều như vậy kiếm khí. Dùng kiếm khí số lượng, đến công phá cường đại hơn phòng ngự. Tụ tập Lam Sơn quốc phần đông tinh cực cảnh cực hạn cường giả phòng khách quý ở bên trong. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tức cười. Họ ngô lão giả lấy lại tinh thần, vốt vốt huyệt thái dương. Chúng ta hay vẫn là đánh giá thấp án. Có lẽ, xa luân chiến muốn tiến hành đến thứ bảy chàng thậm chí thứ 8 chàng mới có thể chặn đánh thành công. Thứ bảy chàng thứ 8 chàng. Bên cạnh chi nhân kinh hãi Chúng ta bên này có thế là có thêm Phượng Yên Nhu cùng huyện nguyệt công tử, còn cần tiến hành như vậy cuộc tranh tải mới có thế thành công. Đu nờ dê, hắn tuy nhiên đánh đả thất bại Phượng Yên Nhu, nhưng chân Nguyên nhất định tiêu hao không ít. Nô lão người quá lo lắng. Thật sự quá lo lắng sao? Họ ngô lão giả bái kiến quá nhiều tuổi trẻ tuân kiệt, nhưng không có một cái nào như Diệp Trần như vậy thong rong, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Có lẽ là ta quá lo lắng, theo trận thứ 2 đến thứ 4 cuộc tranh tài mới có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. "Kiếm khí tiêu tán." Diệp Trần nói, "Kiếm của ngươi." Nắc. Thoại âm rơi xuống, Phượng Yên Nhu trường kiếm trong tay bạo liệt, hóa thành trăm ngàn đạo miếng sắt vang khắp nơi ra. Trên mặt hiện lên một vòng không bình thường đỏ tươi, Phượng Yên Nhu hỏi, "Mong rằng cao chi, cái này phải hay là không ngươi thực lực chân thật?" Một trận chiến này, nàng suy tư rất nhiều, lớn nhất khả năng là Diệp Trần thực lực còn không có có chính thức bày ra, có như vậy trong nháy mắt, nàng theo Diệp Trần con mắt ở chỗ sâu trong. Chứng kiến lạnh lùng đến mức tận cùng mũi nhọn cái loại này sẽ rách hết thảy bỏ qua hết thảy mũi nhọn lại để cho trái tim của nàng đều đỉnh chỉ nhảy lên người này nội tại cực kỳ đáng sợ có lẽ là có lẽ không phải Diệp Trần không trả lời thẳng ta đã biết đối phương đã cho nàng đáp án Phượng Yên Nhu kết cục thứ hai tinh cực cảnh cực hạn cường giả lên sân khấu uống vừa lên tràng, hắn tiểu đối với Diệp Trần phát động toàn lực tấn công mạnh hắn sợ chính mình không dẫn đầu công kích Hội không có công kích cơ hội. Diệp Trần Như cũng là một bộ lạnh nhạt tư thái, hóa giải đối phương thế công về sau, phản kích, lại phản kích, thẳng đến đối phương sắc mặt tái nhợt nhận thua. Đệ tam cái lên sân khấu tinh cực cảnh cực hạn cường giả cẩn thận rất nhiều, cho tới bây giờ, bọn hắn không phải là không có nghiên cứu qua Diệp Trần đặc điểm cùng phong cách, cuối cùng được ra kết quả là, không có đặc điểm, không có phong cách, duy nhất có là mũi nhọn, cùng hắn đem thời gian lãng phí ở nghiên cứu lên, không bằng tận lực lùi lại trận đấu. Tiêu hào đối phương chân nguyên, đây là bất đắc dĩ đối sách. 5 chiêu về sau, hắn thất bại. Bị bại so phía trước một người nhanh hơn, cũng bởi vì hắn quá cẩn thận, không muốn cùng Diệp Trần Cưng đối cứng, kéo ra khoảng cách, muốn đến viên chiến. Kết quả chỉ tiếp 5 chiêu, liền bị bại rối tinh rối mù. Không muốn chơi chiến thuật rồi, y, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tại kinh nghiệm chiến đấu lên, đã là đại sư tiêu chuẩn. Họ ngô lão giả nhắc nhở người thứ tư. Vâng, không cần họ ngô lão giả nhắc nhở. Xuất chiến một đà người biết do nên làm như thế nào trên lôi đài Diệp Trần nhìn qua người thứ tư tới khiêu chiến hắn trên mặt thần sắc rất nhạt mạ cho tới bây giờ hắn chiến lực thủy Trung áp chế tại 2/5 tả hữu Phượng Yên Nhu Băng Tuyết kiếm vực quá mạnh mẽ tăng lên tới 3/5 tận lực chế tạo ra tuyệt đối cân đối chiến đấu nhưng tiếp ngang nhau điều kiện ngang nhau chiến lực, có thể ủng hộ đến 10 chiều đã ngoài quá ít bất quá hắn cũng tin tưởng không phải những người này yếu mà là hắn chiến đấu kỹ thuật quá mạnh mẽ Bất hủ kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo, sát lục kiếm đạo, hắn một nhân sâm ngộ tam đại kiếm đạo, chiến lực bên trên không có trực tiếp tăng lên, chiến đấu kỹ thuật lên, có thể nói khủng bố. Chiến vương, Thiết kiếm vương, Song kiếm vương, không người nào là khinh thường đại lục tồn tại, kiếm của bọn hắn đạo có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Diệp Chân nếu có thể đem tam môn kiếm đạo dung tại một lò, ngày khác bước vào sinh tử cảnh, tự có thể phát triển đến thượng cổ kiếm vương như vậy cảnh giới. Đinh đinh đang đang. Cùng ngươi thứ tư giao thủ nam hiệp. Diệp Trần một kiếm đánh gây đối phương vũ khí, mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Hắn là quái vật sao? Bốn chiến toàn thắng, không có một tia khó khăn. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, lại để cho trong nội tâm của ta sợ hãi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nhưng vào lúc này, Huyễn Nguyệt công đả tử chỗ phòng khách quý chuyển đến tiếng mở cửa. Huyễn Nguyệt công tử lên sân khấu rồi y, không biết hắn có thể không chiến thắng Diệp Trần. Bá. Tựa như trong nước chi nguyệt, Huyễn Nguyệt công tử thân hình lóe lên, không khí rung động hỗn loạn vô thành vô tức ở bên trong, đi tới trên lôi đài. Nếu như ngươi vẻn vẹn đứng ở này, cái kia tại trên tay của ta một điểm thắng lợi hy vọng đều không có, không biết chờ ngươi thua ở trên tay của ta, còn có thể không bảo trì phần này lạnh nhạt tư thái. Huyền Nguyệt công tử không phải Phượng Yên Nhu, hắn không có băng tuyết kiếm vực, nhưng lại có có thể cùng băng tuyết kiếm vực chống lại cấp thấp áo nghĩa võ học, ở trong mắt hắn xem ra, đối phó Diệp Trần, dựa vào phòng ngự là không được, cho nên cùng hắn tương đương Phượng Yên Nhu thất bại, chiêu thức của hắn ở chỗ huyền càng thêm biến hóa thất thường. Chương 400: Kiếm bộ kính hoa thủy nguyệt. Có được hay không còn muốn dự vào thực lực nói chuyện, ngươi đi chính là huyến đạo, loạn kỳ tâm, động ý nghĩa, ta liền nhìn, ngươi có thể hay không giao động ý chí của ta. Diệp Trần xem Huyền Nguyệt công tử lôi đài của thi, đối phương chiêu thức khó bề phân biệt, nhìn như phòng thủ, nhưng thật ra là ở công kích, nhìn như công kích, nhưng có chứa phòng thủ, công kích cùng phòng thủ, hay thay đổi, không, có minh sắc đường danh giới, đây chính là võ đạo trung huyền đạo. Lấy hảo làm chủ chỉ lấy ảo làm đầu mối, dùng để kéo cái khác. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, chân chính có thể làm được không có mấy người, nhiều lời vô ích, trước đón ta một chiêu thủy nguyệt trường. Thân hình lăng không phiêu khởi, huyện nguyệt công tử khinh phiêu phiêu một trường phách về phía diệp trần, trường phong tàn sát bừa bãi, không khí gốc, trong tàn bản kinh lực hư hư thật thật, trải rộng tư phương. Dựa vào, ánh mắt cũng hoa. Rốt cuộc người tài năng bị chân chính lực sát thương. Huyện nguyệt công tử không hổ là Nguyệt công tử. Người bình thường cùng hắn chiến đấu, mười thành thực lực đoán chừng ngay cả 8 phần cũng phát huy không ra. Hành ra một khi xuất thủ liền biết có hay không, chăm chú lên Huyễn Nguyệt công tử, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, 60 tháng liên tiếp đến 70 tháng liên tiếp, Huyễn Nguyệt công tử nhìn như toàn lực ứng phó, nhưng có khác nhau, tỉ như trận đầu, Huyễn Nguyệt công tử căn bản không cần toàn lực ứng phó, có thể đánh bại đối thủ, trận thứ 2 cũng không cần toàn lực ứng phó, thứ 3 chẳng, hắn chân nguyên tiêu hao rất nhiều, cho dù toàn lực ứng phó, cũng không phải là trạng thái Bình thường ở dưới toàn lực ứng phó, mà giờ này khắc này, huyến Nguyệt công tử bị vây điên phong trạng thái, chân nguyên cùng với tinh khí thần cũng thập phần đầy đủ, cùng loại trạng thái này ở dưới Huyễn Nguyệt công tử tỉ thí, khó khăn có thể nghĩ. Cần gì phải suy đoán chiêu thức của ngươi, nên ngươi tới để phòng chiều kiếm của ta. Diệp trần Tâm như gương sáng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hắn biết rõ, nếu là hắn và Thính phòng thượng khách xem giống nhau, chấp nhất tại gặp chiêu chết chiêu, vậy thì rơi xuống hạ thành, bằng bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cường giả chân chính Là muốn để cho người khác đi theo hắn tiết tấu đi, hắn nghĩ tấn công tiểu tấn công, muốn như thế nào tiểu như thế nào, không phải là ta nhắc tới phòng ngươi, mà là ngươi tới để phòng ta. Kiếm khí bầm rạch nứt trường không, người theo kiếm đi, Diệp Trần trực tiếp phá vỡ trường phong, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo che giấu nửa lôi đài hồ quang. Dạ, huyện nguyệt công tử trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn ở tiếng nói thượng mặc dù cố gắng biếm đê Diệp Trần, có thể được động thượng, đã đem hắn liệt vào cường đại kinh địch một chiêu này thủy nguyệt trưởng chính là dùng để thử dò xét Diệp Trần, thử dò xét bên trong, không thiếu công kích, ai lường trước, Diệp Trần liều mạng, bằng của mình tiết tấu làm bắt đầu, phát sau mà đến trước, chiếm trước chủ động, tới trước phong cách hoàn toàn ngược lại. Không có đặc điểm, không có phong cách sao. Bất quá ta huyến đạo, nhưng là bao hàm quỷ đạo. Huyến Nguyệt Công Tử lành lạnh cười một tiếng, cổ tay ruột dập, trưởng lực minh ngông, cũng không có thay đổi chiến thuật ý tứ. 3. Đùng 3. Kinh khí bạo liệt thanh âm liên miên bất tuyệt. Hai người trong chớp mắt giao thủ mấy mươi lần, này mấy mươi lần, chỉ có thuộc về một chiêu mà tôi quý thứ. Đột nột. Huyến Nguyệt công tử trong tay háo chui ra một cây chiếc đũa dài ngắn thiết đâm, thiết đâm như cực quang, một cái chớp mắt bắn ra, đục lô giữa hai người khí chẳng Thùy Nguyệt trưởng là bên ngoài chiêu thức, quỷ thứ mới là dấu giếm sắc cơ, tầm thường hạ người, ở nơi này một đâm xuống sẽ phải vỡn lạc. Kiếm đạo của ta, không cố chấp có cùng vô, chỉ ở ý kết quả, hết thệ quá trình bất quá là kính hoa thủy nguyệt, thiên thượng phụ vân. Diệp Trần không có bị mê hoặc ở, một kiếm chém vơ thiết đâm, thuận thế công kích trực tiếp, thật giống như hết thể cũng đối với hắn không có có ảnh hưởng, hoặc là nói, hắn tử không có để ý đối phương thi triển ra thủ đoạn gì, đối với hắn mà nói, sở hữu đích thủ đoạn cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Cái gì? Huyền Nguyệt công tử lộ ra kinh hãi, thân hình vừa chuyển, thật giống như vẻ trải qua chiếc xạ lưu quang, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Lệch khỏi quý đạo Diệp Trần công kích quý tích. Ta nói rồi, vô dụng Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, tốc độ cao di động trong quá trình, xoay người, huy kiếm, bầm rạch nước trường không kiếm khí đem trên lôi đài không gian hết thể làm hai, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được. Ghê thởm, hoa hoa nguyệt nguyệt chết tâm trưởng Trợ thù đắc lực trồng, huyện nguyệt công tử một trường theo như ở trước người trong hư không. Vâng, phản phất dẫn bạo liễu một viên siêu cấp bom, cả lôi đài một thoáng kêu bị vấn bay. Đầu người lớn nhỏ kim khí khối lắp bắp ra, cực nhanh khuyết trương. Nay mẹ của hắn là cái gì cấp bậc chính là chiến đấu, quá kinh tâm động phách. Nếu như ta đi tới, một chiêu, không, nửa chiêu cũng đón không, dưới, trong nháy mắt chết thảm, trừ trên thực lực trên lệch, kỹ thuật thượng trên lệch lớn hơn nữa, bọn họ đem chúng ta vại đi ra tốt mấy cái ngạ tư. Đáng sợ một đời tuổi trẻ, sớm nghe nói hôm nay là thiên tài xuất hiện lớp lớp đích nghiên đại, không chỉ là phía nam vực đàn, cái khác tam đại vực đàn đồng dạng như thế Nhất là trung ương trì vực thiên vũ vực, nghe nói ra đời hai người không thua gì huyền hậu siêu cấp yêu nghiệt, trước kia ta còn không tin, thiên tài xuất hiện lớp lớp há lại dễ dàng như vậy tới, từ thượng cổ đến bây giờ, bất quá xuất hiện mấy lần mà thôi, hiện tại ta tin, này chỉ là Lam Sơn Đảo, thì như thế đáng sợ chiến đấu. Cả chân linh đại lục còn phải. Người nghe ai nói? Ta lần xem phía Nam vực đàn, rất nhiều người đều ở nói. Vậy cũng thật khó lường, chẳng lẽ này thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp đáng sợ nên đại? Thính phòng thượng, mọi người ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt, thật sự nhịn không nổi, mới vừa kịch liệt thở gấp mấy lần khí, lợn đang lúc hàn huyên hai câu, này một hàn huyên, trong lòng đích nhiệt huyết càng phát ra sôi trào, thiên tài xuất hiện lớp lớp đích niên đại mặc dù cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng bị vây cái này niên đại, nói không chừng có cơ hội chứng kiến thượng cổ thời đại kỳ tích, nhìn này vô số thiên tài, như thế nào trưởng thành, sóng lớn đào các, có thể lưu lại mấy người. Thanh liên phát nha, gặp mạnh liền mạnh Biến mất trên lôi đài, hai người chiến đấu kéo lên tới gây cấn, dĩ nhiên, Diệp Trần áp chế thực lực của mình, hắn muốn dùng cùng thực lực cấp bậc, chiến thắng đối phương, trường kiếm xét qua, hư không khắp nơi sinh liên, sát cơ dầu diếm, kiếm khí thổi qua, lôi đài nền bị xé rách một khối. Huyện Nguyệt Công Tử trên trán tóc dài cùng y di phục trên người ít đi một số, hắn hai mắt lạnh lạnh, chân nguyên cổ động, bằng tự thân chân nguyên, trấn áp quanh mình không khí, nằm trong tay trúc tại lĩnh vực của mình, cùng Diệp Trần kiếm chiêu lĩnh vực chống lại Nhưng ngay sau đó, một luồng sóng ảo ảnh bản trưởng lực dâng lên mà phát, văn trường trôi chạy. Hắn đánh ra điên phong đánh một trận, trận chiến này, bởi vì Diệp Trần dựng lên, cũng muốn bằng hắn kết thúc. Tháng, hắn có thể nâng cao một bước, cùng kim tự tháp đỉnh cao nhất thiên tài tranh phong, thâu, tương lai một đoạn ngày, tất nhiên có yên lặng. Diệp Trần, trận chiến này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Huyến Nguyệt công tử giống to. Diệp Trần chẳng quan tâm, hắn chân đạp kiếm bộ, đứng vậy là kiếm bộ, thuộc về Diệp Trần kiếm bộ. 3 đại kiếm đạo, hắn các lĩnh ngộ nhất phân, 3 phần hợp nhất, dẫn đầu ra thành quả chính là kiếm bộ, kiếm bộ tức là chiến đấu chi bước, một bước bước ra, bốn phía không khí vang tung tóe, diễn hóa thành kiếm khí bản phong mang, rất có tên đã lắp vào cùng, vận sức chờ phát động bén nhọn tư thái. Sử dụng kiếm bước đối phó Huyền Nguyệt công tử, bao nhiêu có chút đại tài tiểu dụng, nhưng không lịch sự bị chiến đấu tôi luyện, kiếm bộ liền mất đi ý nghĩa, đối phương Huyền đạo, đúng là so với bình thường đối thủ khó dây dưa, có thể chính là bởi vì như thế Mới là đủ tư cách ma kiếm thạch Kiếm bộ một ra Huyện Nguyệt Công Tử doanh tạo ra khí tràng chia 5 xe 7 Thiên sang bách hồng Huyện Nguyệt Công Tử tâm thần ở chỗ này hư vô một kích thượng Lào đảo muốn ngã Xé rách không khí Diệp Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Huyện Nguyệt Công Tử trước mặt Trường kiếm phất qua Kính hoa thủy nguyệt Huyện Nguyệt Công Tử mãnh liệt quát một tiếng Thân thể chia 5 xe 7 Giống như trang giới nước Vừa chạm vào tiếp xúc thoái Không có ở đây một cái lĩnh Diệp Trần bên ngoài cơ thể ngưng kết ra những đóa khổng lồ thanh liên, đem hắn bao vây ở trung tâm, thanh liên chán phóng, kiếm khí quét ngang bắt phường, trên trời dưới đất, không có một chỗ không có ở đây đả kích trong phạm vi. Khúc khích khúc khích khúc khích khúc khích. Huyền Nguyệt công tử thân ảnh lóe ra không ngừng, mỗi xuất hiện một chỗ, cũng sẽ trong nháy mắt rời đi, sợ bị kiếm khí xuyên thủng, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, y đi phục rách tung toé, nhẹ nhẹ từng sợi máu tươi vứt xái đi ra. Kính Hoa thủy nguyệt, chân thực nhất kích. Kính hoa thủy nguyệt chính là huyễn nguyệt các cấp thấp áo nghĩa võ học, trong hư có thật, trong thật có hư, không có chân thật chăng hoa, ở đâu ra kính hoa thủy nguyệt, hết thể đều là ở chân thật căn cứ thượng diện hóa ra tới, chống rông ra đời, đó là sinh tử cảnh vương giả cũng sờ sờ không tới cảnh giới. Một ông sáng loáng anh trăng phát tiết mà đến, như thế đích thực thực, chân thật làm cho người ta không đành lòng đi phá hư, bởi vì chân thật đến mức tận cùng, ngược lại làm cho người ta cảm giác hư ảo Một kích kia là huyễn nguyệt công tử mạnh nhất một kích. Ta chi kiếm đạo, một kích tất trúng. Kiếm bộ thi triển, Diệp Trần Lăng không bay độ, trong hư không lôi ra một đạo rõ ràng vết kiếm, vết kiếm chưa từng có từ trước đến nay, phối hợp Diệp Trần trường kiếm trong tay, tạo thành một cổ thế, bén nhọn đến mức tận cùng thế, ánh trăng bị cắt nát, Diệp Trần không thèm để ý, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là bị vây hư cùng thực ở giữa Huyễn Nguyệt công tử. Cười khúc khích, máu tươi phun tung tóe, thật giống như cái móc liêm, Diệp Trần từ Huyễn Nguyệt công tử bên cạnh bay sượt mà qua, rơi vào phía sau. Toàn tức thu kiếm vào vỏ. Quy một chân xuống đất, Huyễn Nguyệt công tử Mồ Hôi Lâm Ly, ngâm nước y đi phục cùng tóc dài, tâm thần của hắn đã tính bết thương trên người, cùng nhau bị Diệp Trần đánh bại, trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái trượt đến một cái thấp ngọn núi, đi qua thốc ngọn núi, có lẽ đối với hắn mà nói là một mới tinh tương lai, đi bất quá, đó chính là vĩnh viên trầm luân, không bao giờ nữa là tuyệt đỉnh thiên tài, thiên tài xuất hiện lớp lớp đích niên đại, hắn cuối cùng đem đào thải. Thiên tài cạnh tranh, cho tới bây giờ như thế khốc. Bởi vì thiên tài, không cho phép cả người cùng nhau thất bại. Huyến Nguyệt Công Tử cũng đỡ hắn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khách quý trong phòng, Lam Quốc gia các vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả hai mặt nhìn nhau. Người này kiếm đạo thành tiểu, không thể tưởng tượng nổi. Phượng Yên Nu thua ở trên tay hắn. Huyến Nguyệt Công Tử cũng bại ở trên tay hắn. Một ngày trong lúc, tẫn bại hai đại thiên tài, hậu sanh khả quý. Chẳng lẽ chúng ta tiểu không ngăn cản được hắn 70 tháng liên tiếp? Năm cuộc tranh tài ít nhiều gì sẽ tiêu hao gia cũng không tin hắn có thể mời chàng toàn thắng. Một khắc đang lúc khách quý trong phòng, Phượng Yên Nhu thấp giọng nói, "Huyễn Nguyệt công tử Huyễn Đạo cũng bị phá, kiếm đạo của ta gặp phải kiếm đạo của hắn, thua thảm hại hơn, nam chắc vực mấy trăm năm Trầm Luân, đổi lấy sáng nay huy hoàng, cho hắn thời gian, hắn một người, đủ để khiêu chiến thiên hạ thiên tài." "Phượng sư tỷ, ngươi đang nói cái gì?" Thanh trúc lấy lại tinh thần, nháy mắt con ngươi. Phượng Yên Nhu báo cho nói, "Bây giờ là thiên tài xuất hiện lớp lớp đích niên đại, ngươi muốn hảo hảo cố gắng." Trừ phi ngươi sau này trực tiếp lập gia đình sống chết, không hỏi thế sự. Ta tài không muốn sớm như vậy lập gia đình, ta muốn ở chân linh đại lục sông ra danh đường. Thanh Trúc hử lạnh Vậy ngươi vẫn kém xa, đại sư huynh mấy năm trước đi ra ngoài một lần, sau khi trở về vẫn bế quan, ngươi biết tại sao, trời bên ngoài tài so với chúng ta tưởng tượng hơn, tưởng tượng kinh khủng, trung ương chi vực thiên vũ vực lại càng thiên tài Thánh địa, đi nơi nào, chúng ta cái gì cũng không phải là.